Long Đồ Án quyển 7 Chương 168 Dẫn quân nhập úng Chuyển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương đi tìm kiếm thi thể sứ giả hồi cốt Tìm cả một đường cũng không có thu hoạch si Không ngờ vốn chỉ định đến ngồi miếu đổ nát tránh mưa Lại vô tình phát hiện được những thi thể đã rửa nét Đồng thời Hai người còn phát hiện ở phía sau ngôi miếu có người đang tới. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhanh chóng trốn sau tường. Tiểu ngũ cứ nguẹo đầu đứng một bên. Triển chiêu ngoắt ngoắt tay với nó. Tiểu ngũ liền chạy qua, giống như thường ngày dùng cái đầu to tướng mà cọ cọ eo triển chiêu. Triển chiêu nhìn trời. Bình thường lúc hắn ở nhà, đặc biệt là mỗi sáng thức sớt luôn có tiểu miêu cọ chân. Tiểu ngủ cọ eo, lại thêm không biết là những con mèo ở đâu tới muốn được vuốt về. Đe lại đầu tiểu ngủ triển chiêu liền đưa tay nhíu lỗ tay nó. Bạch Ngọc đương chị chị với hắn, ý bảo, tới rồi. quả nhiên, chị rồng chốc lát, để nghe được tiếng giếp quẹt quẹt trên nền đất đá đi tới. Triển chiêu khẽ câu mày, Người tới là người của cái bang hay sao mà lại mang dép gỗ như vậy? Chính lúc hai người còn đang nghi ngờ, ngoài cửa ngôi miếu đổ nát để chạy vào một thanh niên, mặc y phục rách nát, chân mang một đôi dép lười quẹt, trong tay còn cầm một bầu rượu cùng một con gà rừng. Triển Chiêu không khỏi cảm thấy người này có chút quyền mắt a. Người nọ vừa mới đi vào. Lại vừa đi vừa lâm bầm. Ai nha Lầu niên bất lợi e Vừa mới chạy trốn tránh vào núi được mấy ngày Mà lại gặp cái thời tiết quái quỷ này Có ba ngày thì đến hai ngày mưa Vừa nói Người đó vừa đi vào trong miếu Sau đó hình như có ngửi thấy mùi vị lạ nào đó Cho nên ngửi ngửi mấy cái Sau đó bịt mũi lại Nói Sao lại thối như vậy Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái Người này hình như cũng là lần đầu tiên tới đây Cho nên không biết trong miếu này có thi thể Mặt khác, triển chiêu cũng đã nhớ tới gặp hắn ở đâu rồi Nghĩ tới đây, triển chiêu liền tiến lên hai bước Đột nhiên vỗ vai hắn một cái Tiểu đông tử Nương e ngôi trẻ tuổi kia nhảy dựng lên, ngay kẻ gà trong tay cũng bay mất, và rượu cũng bị đập vỡ, mông ngồi phịch xuống đất, quay đầu lại ngẩn mặt lên vừa nhìn một cái. Mẹ nhìn cái này, gương mặt vốn trắng bệt của tiểu đông tử đột nhiên cũng bình tĩnh lại, hắn bò dậy, quy xuống mắt lại bẹt éo trước của triển chiêu kêu. Ai u, triển đại nhân e, ngươi có thể cấu mạng ta e triển chiêu vén ống tay áo hắn lên nhìn một chút, quẻ nhiên trên cổ tay hắn có một hình xăm hỏa phụng, đúng là người trước kia mình đã gặp. bạch ngọc đường nháy mắt với triển chiêu mấy cái, cái này gọi là đi nét để dày ắt thành chính quả, quẻ nhiên là không hề uốn phí thời gian. hai người trước tiên bí mật tìm người đem hài cốt của sứ giả hồi cốt kia trở về khai phong phủ. Cho công tôn nghiệm thi Đồng thời cho người tới nhận diện một chút Xem có phải là sức dạ thật hay không Mẹ tiểu đông tử lại bị bọn họ Mang về khai phong phủ Chuẩn bị phỏng vấn Tiểu đông tử lúc này Cũng đã râu ria xồn xoan Nhìn qua đã biết là không phải thái giám Trí chưa hiếp mắt nhìn hắn Người tẻ trang thái giám vào cung e Ai nha Người nhất định phải chết đó Tiểu đông tự bị mặt đua đám Nói Ta cũng không còn cách nào khác a Chuyện đại nhân Vì vậy Mọi người liền bảo tiểu đông tự Kể lại hết những gì mà hắn biết Bao gồm cả việc hắn vào cung như thế nào Làm sao có thể trốn ra Cùng với mục đích là gì Đều phải nhất nhất nói rõ ràng hết Tiểu Đông tử cũng không có dấu giếm, đem tất cả mọi điều hắn biết đều nói hết ra. Thì ra tên thật của tiểu Đông tử gọi là Vương Đông, vốn là một phi tặc, hơn nữa nhà hắn đời đời đều là cao thủ phi tặc. Có điều lá gan tiểu Đông tử rất nhỏ. Vì vậy, cho dù hắn có được kinh công xuất chúng, cũng không cách nào kế thừa được tổ nghiệp. Mẹ chị dám trộn ở những gia đình phú thương nhỏ chút vàng bạc mà thôi, những món trang bảo hiếm thế hắn không bao giờ dám nghĩ tới. Không ngờ, hắn luôn cẩn thận cũng không tránh khỏi tai họa bất ngờ. Mấy năm trước, hắn có theo dõi một cửa hàng ngọc khí, mẹ thủ vệ lại không quá xâm nghiêm. Cho nên tiểu đông tử liền chọn một đêm mẹ thuận lợi lẻn vào, chuẩn bị trộn một khối ngọc bội đi. Thế nhưng nói đến cũng rất tà môn. Ngày mà Vương Đông trận lựa cẩn thận, thời tiết lại đột nhiên thay đổi. Ngay tại lúc hắn vừa mới luyện vào được cửa hang thì trên bầu trời, bốn bên sấm xét vang rên, mưa như trút nước. Sau mấy trận sấm, Vương Đông liền nghe thấy một trận đại loạn ở hậu viên. Hắn liền vội vàng nhảy lên xà nhà, sau đó lại có người xông tới. Cầm một cái bao thu lại toàn bộ ngọc khí. Lúc đó vương đông còn nghĩ, đây chính là cường đạo hay sao? Đồng thời bên ngoài lại có tiếng người kêu lớn, Đừng có lấy nữa, mau chóng chạy đi! Mọi người liền vội vàng ném ngọc mà bỏ chạy. Bên ngoài lại truyền đến tiếng kêu thiết thảm khóc không ngừng, Nghe mà khiến người ta rợn cả tóc gáy. Vương Đông xuống khỏi xe nhà vừa nhìn một cái cũng phải hít một ngậm lạnh phí. Chỉ thấy tòa viện giữa màn nước thế nhưng ánh lửa lại ngút trời. Lão bán thi cả người bị lửa thiêu lăn lộn dưới đất. Những người khác đều đang chạy trối chết. Ai cũng không còn để ý đến tiểu tật như hắn. Vương Đông cảm thấy lửa này rất khả nghi. Ban nãy khi hắn mới vào, rõ ra mọi thứ vẫn còn rất tốt. Làm sao có thể chỉ trong chốc lát để cháy nguồn ngục toàn bộ tòa nhà Lại nói bấy giờ trời mưa rất to à Làm gì có chuyện trời mưa to vậy mà lại xảy ra đại hỏa hoạn được Mà kỳ dị nhất chính là lửa này dù có dội nước thế nào cũng không tắt Có điều dù hắn có không hiểu đầu cua tai nheo gì Thì việc quan trọng nhất vẫn là chạy đi Vương Đông quay đầu lại nhặt lấy túi bão bối mẹ bang này tiểu nhị kia bỏ lại, nhìn nhìn ra ngoài, thấy không có ai chú ý liền thi triển khinh công chạy ra ngoài. Vương Đông chạy ra ngoài rồi liền chạy ra một sườn núi thật xa, nứt ở bên sườn núi nhìn lại, chỉ thấy cả cửa hàng đó đã bị đốt thành tro rồi, mà lúc này cho dù nước có thể dập tắt được lửa thì cũng đã không còn kịp nữa rồi. Mà lửa cũng lan ra kẻ đại lộ Lúc ấy Vương Đông còn cảm khái Cảm thấy có lẽ là do lão bạn cửa hàng này đắc tội ai đó Cho nên mới gặp họ Mẹ đáng thương nhất chính là những người dân vô tội xung quanh Sau đó hắn liền đem ngọc bội đổi thành bạc Chờ hôm sau quay lại để cấu tế cho những người dân vô tội ở đó đi Vốn dĩ vương đông đã muốn xoay người đi rồi Thế nhưng đột nhiên lại có một bóng đen rơi xuống trước mặt hắn Hắn còn chưa kịp thấy rõ ràng mọi chuyện Thì đã bị người ta đánh ngất xỉu Chờ sau khi hắn tỉnh dậy Đã phát hiện mình đang ở trong một sơn động bốn phía đều được đốt đuốc, Cũng không có ai dám sát hắn Hắn đứng dậy Thấy túi bào bối lớn vẫn ở bên cạnh hắn cũng không có ai động tới, liền nhặt lên chuẩn bị chạy. Vừa mới chạy ra khỏi phòng liền nhìn thấy một hành lang lớn. Vương Đông còn chưa có đi ra ngoài một bước đã bị dọa cho sợ hãi trở về. Bởi vì ngoài phong đều là những rãnh lớn, mà trong rãnh hình như đều có dầu hỏa, lửa đang cháy hừng hực. Chân vừa đạp lên sàn nhà đã cảm thấy được lửa cháy nóng rực a. E. Vương Đông lúc đó cảm thấy có lẽ là hắn đã làm quá nhiều điều xấu, trộn quá nhiều cho nên khi chết rồi liền bị đầy xuống địa ngục. Nhưng mà ngay khi hắn cảm thấy vô cùng kinh sợ, lại có một người đi đến từ trong ánh lửa. Từ xe, Vương Đông đã nhìn thấy một đôi mắt xanh biếc, giống hệt như mắt của tiểu miêu tiểu Cẩu vào đêm, sáng rực như sao vậy? Sau khi người đó đến gần mới phát hiện hắn đeo mặt nạ, mặc một thân hắc y, đeo một chiếc mặt nạ màu đen che kín cả gương mặt, mặt nạ trông lại rất dữ tợn. Mà ở phía sau hắn lại có một nam nhân khác, cũng mặc một thân đen thui, mang một cái mặt nạ màu trắng. Lúc đó, điều đầu tiên hiện lên trong đầu hắn chính là hắc bạch vô thường. Sau khi người mang mặt nạ màu đen đi vào, quan sát Vương Đông một lần, sau đó lại hỏi hắn có muốn gia nhập xích luyện đường của bọn họ, thay họ bán mạng hay không. Vương Đông nói hắn không có hứng thú, người kia lại nói, cho hắn hai con đường, một là gia nhập, như vậy thì vàng bạc châu báu sẽ là của hắn, còn một con đường khác là không gia nhập. Như vậy liền ném hắn vào trong mấy cái rảnh kia làm thành nhân du. Vương Đông cũng không còn đường nào có thể thoát được nữa, cho nên đồng ý gia nhập. Sau khi vào xích luyện đường, Vương Đông mới biết cái này giống hệt một tà giáo, có một giáo chủ cùng hai phó giáo chủ, kẻ ba chẳng khác nào yêu quái mà phóng hỏa lung tung, võ công kỳ cao thân phận lại thần bí. Hắn phát hiện cũng có không ít xéo chúng Trên tay mỗi người đều có hai loại hình xăm Một loại là rồng Một loại là phượng Lại còn mang theo bên người ngọc bội hỏa long cùng hỏa phụng Hắn bị xăm lên tay một hình xăm hỏa phụng Sau đó liền bị sai đi ra ngoài để thi hành nhiệm vụ Vương Đông khinh công tốt Cho nên phụ trách việc truyền tin Đầu tiên Vương Đông cảm thấy cũng không có vất vả lắm Lần đầu tiên Hắn phụ tách theo dõi một tuyển trang Cũng không biết là để làm gì Thế nhưng Càng về sau Có một người cũng mang hình xăm hỏa phụng Bảo hắn đi truyền một tin tức Nói là đã xác định được mục tiêu Vương Đông liền đi truyền tin ngay Sau khi truyền tin Hắn cầm một cây đen lòng màu xanh lá Một chậu đầy nước bằng lâu ly trong suốt Cung máy đệ tử của Xích Luyện Đường khác cùng nhau dùng Ngọc Bội Hỏa Long tạo ra rồng lửa trong đêm mưa bão. Lúc đầu, Vương Đông còn cảm thấy cái này chơi rất vui. Xích Luyện Đường này cũng thật quá sáng tạo đi. Cách này cũng không cần phải vĩ tranh mà trực tiếp tạo ra một con rồng lửa trên trời. Nhưng mà hắn còn chưa kịp vui vẻ xong Đã thấy rồng lửa kia bắt đầu cung lửa rồi Chỉ trong nháy mắt Ngôi đại trạch kia đã bị ngọn lửa bao bay nước tròn Vương Đông hoàn toàn ngơ ngẩn tại chỗ Đây chính là thảo nhân mạng A Trần thiên hỏa này sẽ thiêu chết bao nhiêu người đây Thậm chí còn liên lụy đến cả người vô tội nữa Lúc này không cần hỏi nữa Trần hỏa hoạn ở cửa hàng ngọc khí lúc trước kia Cũng là do bọn họ làm Mình lại lè lên phải thuyền tặc rồi Từ đó về sau Vương Đông cảm thấy so với việc mình làm tiểu tặc trước kia Cùng với việc mình thật sự Trần chính phóng họ giết người lúc này quả là khác biệt một trời một vật Vương Đông cũng để nhìn thấy kết cục Của những giáo chúng phản bội bên cạnh mình Kết quả của họ đều là bị ném vào hố lửa kia làm nhân du Công phu của đường chủ xích luyện đường lúc này quả đáng sợ Cho nên người phản bội hắn căn bản đều không sống được đến ngày thứ hai Vương Đông cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy Việc hắn bị ném vào hố lửa chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi Mặt khác hắn lúc này cũng hiểu được một số chuyện Xích luyện đường này hình như đang tìm kiếm một số thứ Cùng một số người khắp nơi Dù sao thì hắn cũng chưa tìm được lần nào Những người tìm được sau đó hầu hết đều là những người làm ăn buôn bán lớn Sau khi tìm được người thì bọn họ đều phóng hỏa thiêu chết hết cả Rất tán tận lương tâm Cuối cùng, Vương Đông cũng đã tìm được cơ hội giải thoát cho mình Người của xích luyện đường muốn phái người xâm nhập vào hoàng cung Dễ trang thành một tiểu thái giám Vương Đông tự mình lãnh trách nhiệm đi Bởi vì hắn là người cơ trí Thông minh lại biết nịnh hót Cho nên liền được an bài vào cung Trên thực tế Hắn không còn tịnh thân Vào đến trong cung Lại hồ hồ đồ đồ Được an bài vào phố phòng Sau đó bắt đầu tìm các loại tài liệu Điển tích cùng các loại cống phẩm Thu thập đầu mối cho xích viện đường Lâm trước Quả nhiên là Vương Đông cố ý muốn cho Trĩ Chiêu nhìn thấy hình xăm trên cổ tay mình, bởi vì hắn cảm thấy Trĩ Chiêu võ nghệ cao cường cũng là nhân vật có tầm cỡ lớn trên giang hồ, nói không chừng có thể giúp minh. Nhưng mà hắn lại không dám nói rõ ràng, bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện là hắn phản bội, chuyện này cũng không thể giỡn chơi được. Hai hôm trước Vương Đông phát hiện nam cung kỷ hình như đang âm thầm tìm người, có một hình xăm trên tay. Hắn vốn nghĩ là sắp được cấu rồi. Thế nhưng đúng lúc ấy, lại nhận được thông báo nói hắn phải trở về một chuyến. Vì vậy hôm đó hắn liền bị an bài ra ngoài cung để làm việc. Vương Đông ý thức được có thể là đối phương muốn giết hắn để diệt khẩu, cho nên thừa dịp hỗn loạn chạy đi, sau đó trốn vào trong núi sẽ tan thành thất cái, chờ cho tình huống bên ngoài yên ổn rồi chạy. Vốn dĩ hắn cũng muốn chạy đến sai phong phủ cầu cứu, thế nhưng hắn sợ mình vừa ra khỏi rừng cây này sẽ bị diệt khẩu rồi, cho nên cũng không dám làm bừa. Không nghĩ tới hắn lại gặp được chuyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Vương Đông liền đem tất cả mọi chuyện hắn biết Cùng nghe được trong khoảng thời gian đó Nói hết cho mọi người nghe một lượt Triển chiêu hỏi hắn Người toàn thân có đầy vết bỏng ấy là ai? Vương Đông nói Đó là Phó Giáo Chủ Phó Giáo Chủ sao? Bạch Ngọc Đường câu mây: Nói như vậy Con có một người Phó Giáo Chủ khác Chẳng phải hắn nói có tổng cộng 3 vị giáo chủ sao Đồng Linh hẳn là một trong hai phó giáo chủ đi Triêu phố hỏi Vương Đông Vậy giáo chủ của các ngươi trồng như thế nào Ân, cái này ta cũng không rõ lắm Hắn rất thần bí Bình thường không cách nào có thể gặp được hắn Nhưng mà hai vị phó giáo chủ cũng rất sợ hắn Công phu của hắn tốt đến mức dọa người Có lúc chúng ta còn hoài nghi hắn là quỷ chứ không phải là người Ân hầu sơ sơ căm Có thể là trần hảo trong truyền thuyết đó không? Mọi người cũng cảm thấy nghi ngờ Nhưng cũng không dám khẳng định Vậy người có biết cái địa cung khắp nơi là lửa ấy ở đâu không? Triển chiêu hỏi vương đông Vương đông lại lắc đầu tại thật sự không biết Người của xích luyện đường cũng rất cẩn thận Mỗi lần chúng ta đều bị đánh cho bất tỉnh Hoặc bị cho dùng thuốc mê đến hồn mê Chờ cho đến khi chúng ta tỉnh lại Đã ở xích luyện cung rồi Người nói bọn họ sai các ngươi Ngoại trừ tìm Mai Rua Còn tìm cả người nữa đúng không? Nói tỉ mỉ chút Là tìm những người thế nào? Bao đại nhân hỏi Người sao? Phần lớn đều là những người có gia dè giàu có, từng ở tây vật, đặc biệt là những người làm buôn bán ngọc khí cùng kim hoàng, rất có hiểu biết. Tiếp theo là những người trẻ tuổi, nhưng trong nhà có ngọc bội hoặc hoàng kim tổ truyền chẳng hạn. Vương Đông nói hết toàn bộ mọi chuyện, bao đại nhân liền an bài cho hắn ở lại khai phong phủ, có người ngày đêm canh gác, so với ở bên ngoài an toàn hơn nhiều hơn nữa cũng không có ai biết hắn ở đây vương đông rất vui vẻ cuối cùng cũng có thể được ngủ ngon giấc rồi không còn cả ngày cứ phải lo lắng cùng sợ hãi nữa ngoài ra hắn còn phát hiện cơm nhà leo của khai phong phụ cũng không tệ lắm qua những lời vương đông nói lại vụ án lại có thêm tiếng chuyện đáng kể đêm hôm trước công tôn nghiệm thi xong nói với mọi người Mấy người này đích xác là người hồi cốt Hơn nữa, triệu phổ còn lặng lẽ mời tới một quan sứ giả từng đến hồi cốt Người kia liếc mắt một cái để nhận ra một thi thể to con trong số đó Chính là xích dạ. Như vậy tiếp theo là Bao đại nhân nháy mắt với mọi người một cái Nên đến bác vương phủ rồi, dẫn xích hắc mê tới Mẹ tốt nhất là kẻ đồng linh cũng bắt sống, bắt hắn lại thì càng tra được nhiều đầu mối hơn. Vì vậy, mọi người thừa dịp đêm tối cùng đến bác vương phủ. Nhóm ảnh về cẩn thận chuẩn bị cơ quan để bắt đồng linh. Hồng Cấu Nương là cao thủ dùng lửa, giúp mọi người thiết kế lưới chịu lửa. Mẹ nếu nói mọi vật đều có vật xung khắc, Đừng nghĩ nước không thể dập được lửa của đồng linh thì đất cát cũng không dập được. Máy ảnh về chuẩn bị máy thùng cát đặt trên mái hiên. Một lát nếu như thực sự phóng hỏa, liền đem đồng linh trồn xuống luôn. Dĩ nhiên cũng cần phải nhờ hai đại cao thủ là Thiên Tôn cùng ân hầu hỗ trợ một tay. Như vậy mới có thể vạn vô nhất nhất. Ý của Thiên Tôn là lát nữa. Từ thẻ hai thùng đất xuống thì té luôn cả hai thùng nước nữa luôn. Sau đó trực tiếp biến hán thành băng côn luôn. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều đứng ở đầu tương. Nhìn các sứ giả lục đục kiểu nhau tới. Những sứ giả khác đều được dẫn tới Đông Viện. Chỉ có sứ giả hồi cốt là vẫn còn chưa tới. Mọi người nghĩ như vậy cũng tốt. Để lát nữa mang họ đến Tây Viện mới không bị nghi ngờ. Sợ chính là lát nữa người không đến Triển chiêu ngồi đến chân cũng bị tê rần liền đứng dậy mà xoa xoa chân của mình Hỏi Bạch Ngọc Đường Người đoán liệu bọn họ có thể không tới không Cũng có thể không Bạch Ngọc Đường nhúng vai Không thể không đến Triệu phổ cũng rơi xuống Tâm tình rất tốt mà gặm một chùm bồ đào Hắn đã dễ trang thành sứ giả hồi cốt Có nghĩa là muốn vào cung Hoàng huynh đã nói trước đó Hôm nay không tới Thì ngày mai sẽ không thể vào cung Vậy hắn sẽ làm sứ giả như vậy Chẳng phải công cốc sao Triển chiêu gật đầu một cái Sau đó lại nhìn vào bồ đào Trên tay hắn hỏi Bồ đào ở đâu có Triêu phổ cười sung sướng Nhi tử ta cho quấy miệng triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường giật giật. Triều phổ đã bắt đầu không gọi tiểu tứ tử là tiểu tứ tử nữa, cứ trực tiếp gọi là nhi tử. Hắn vốn cũng muốn tiểu tứ tử gọi hắn là phụ thân. Thế nhưng tiểu tứ tử cứ chè tới chè lui khiến cho hắn cùng công tôn cứ bị lẫn lộn. Chẳng hạn như vừa rồi, tiểu tứ tử nói công tôn bận nghiệm thi, cho nên đến bây giờ cũng chưa có ăn cơm. Muốn triệu phổ mang điểm tâm đến cho hắn Vì vậy bé mở miệng nói là Phụ thân, phụ thân vẫn chưa có ăn cơm tối e Ở đây phụ thân có cái gì ăn được không e Mau cầm đến cho phụ thân đi Bác vương gia cùng bác vương phi Nghe xong cười he he Triệu phổ thì lại lúng túng công tôm lại có chút kiên tỵ vì vậy triệu phổ liền bảo tiểu tứ tự cứ gọi mình là cậu cậu đi công tôn còn rất hài lòng lúc này hắn vẫn đang ở hậu viện ăn canh thịt bò triệu phổ tự tay bưng đến cho mình đây tiểu tứ tự thì ở hậu viện bồi bác vương phi nói chuyện phím tối nay có thể nguy hiểm như vậy cũng không nên để hai người đó xuất hiện ở đây có canh thịt bò e triển chiêu giờ mới nhớ tới, bọn họ bận rộn đến tận bây giờ cũng chưa có ăn cơm e. triều phò hỏi, để ta bảo người đi lấy hai chuyến đến đây e. cứ cộng lại đẻ. triển chiêu vội vàng xua tay. ăn cành lúc này không tiện lắm, một lát có khi lại phải đi nhiều để pha án đẻ. Hắn vừa mới nói xong, bạch ngọc đường bên cạnh để nhẹ nhàng đụng vào bẻ vai hắn một cái. Triển chiêu không hiểu mà quay đầu lại nhìn hắn. Bạch ngọc đường liền đưa cho hắn một cái hộp gỗ cực kỳ tinh xảo. Triển chiêu không hiểu mà nhận lấy, mở ra. Chỉ thấy bên trong hộp có một vòng chín cái bánh bao nhân thịt thật ngon mắt. Bên trong còn có sáu viên bánh hấp nhân tôm. Ở giữa còn có ba gói của chiên, vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Mà ở chỗ lõm trong hộp còn có một đôi đũa màu ngân bạc. Triển chiêu há to miệng, bưng cái hộp mà nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi Chuột, đây là cái gì? Bạch Ngọc Đường đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ mũi, nói Ngoại xuất chuyên dụng ý miêu thực hấp Hộp giữ nóng đồ ăn chuyên dụng email ở ngoài. Khuế miệng triệu phổ giật giật. Bạch Ngọc đường này là tốn bao nhiêu tâm tư e. Cái hộp này nếu nhìn thoáng qua sẽ tưởng là hộp gỗ. Thế nhưng nhìn kỹ màu đen nhánh này thì lại là mặt ngọc. Dùng mặt ngọc làm hộp đựng đồ ăn e. Còn Mỹ nó tạo nghiệt e. Những tên hôn quân chỉ vì một nụ cười của Mỹ nhân mà đem vứt cả thiên hạ khi xưa so với vị này quả thật còn kiếm quá xè a. Triển chiêu cười híp mắt, thỏa mãn mè nhai bánh bao chiên, lại còn đem bánh bao nhân tôm đút vào trong miệng Bạch Ngọc Đường. Cái gì mè ngoại xuất chuyên dụng thật hấp a, thật sang nha. Triển hồ về cứ thế sung sướng mà coi thường hai chữ ý miêu kia. Chờ cho hắn ăn xong rồi, Bạch Ngọc Đường lại nhẹ nhàng kiểu để hộp ra. Mở ra một vò rượu màu bạc Triển chiêu mở nắp vào uống một ngụm Là lê hoa bạch hắn thích nhất A. Triển chiêu hạnh phúc mà uống một ngụm Lại đưa cho Bạch Ngọc Đường uống Xoa xoa cái bụng tỏ ý ăn no rồi Triêu phổ ở bên cạnh nhìn một màn này Tâm nói Bạch Ngọc Đường là thật sự đem triển chiêu thành mèo mẹ nuôi như vậy A. Mà triển chiêu cũng thật là Ăn no liền giống hệt một con mèo, chỉ kém bước liếm móng rửa mặt nữa thôi. Mà cùng lúc đó, trâu lương cùng Lâm dạ hỏa cũng rơi xuống phía sau ba người, nháy mắt với ba người một cái. Tới... Long ĐỒ ÁN quyển 7 CHƯƠNG 169 PHỤC ma Kế sách của bác Vương Gia rất thành công, sứ giả hồi cốt thực sự tới, thế nhưng số người đến lại có chút nhiều quế mất. Không chỉ có xích hắc mê tới, xích dạ cũng tới, mà cả hai cao thủ lớn tuổi kia cũng tới nữa. Sích hát mê bị người bao vây ở giữa, cũng không biết có phải hắn bị chuyện lần trước hù dọa không. Mẹ trông có vẻ rất uể oải, không phấn chấn chút nào. Triệu chiêu liếc triệu phổ một cái, nhiều người như vậy khó ra tay a Hơn nữa ngộ nhỡ không phải là xích hát mê muốn cầu cứu, hoặc khiếu quá hóa vụng thị phiền toái lớn. Triệu phổ suy nghĩ một chút. Nháy mắt với tự ảnh một cái Đổi phương án đi Tự ảnh nhảy xuống rỉ tai với quản gia Đang chuẩn bị nghênh tiếp khách nhân của bác Vương Phụ mấy câu Quản gia của bác Vương Phụ cũng không phải người thương Không chỉ rất thức thời mà còn rất thảo việc Lập tức theo những gì tự ảnh nói mà truyền đạt lại Sau khi dẫn mọi người vào cửa xong còn nói Ai nha, sứ giả hồi cốt tới chậm nhất A, những sứ giả khác đều đã đến cả rồi. Mấy vị lão giả chấp tay nói. Không quen đường cho nên mới chậm trễ như vậy, thứ lỗi. Quản xe cười ha hả, cũng không có như ban nãy dẫn người đi đến hậu viện, mà trực tiếp dẫn đến tiền viện. Hướng dẫn nghi lễ trong cung đương nhiên không cần do bác vương gia tự mình chủ trì Vương phủ có quản sự sẽ giảng giải nghi lễ nhập cung cho mọi người Còn phát cho họ những loại bái thiếp để ngày mai thuận lợi vào cung Sứ giả nhiều nước cũng cảm thấy Lần này có vị đặc biệt nghiêm khắc a Có lẽ là để đảm bảo an toàn cho tiểu công chúa Đám người xích dạ cũng không có bất cứ biểu hiện gì Chỉ học theo những gì được chỉ dạy. Xích Hắc mê bị canh chừng gắt gao, một bước cũng không thể rời đi. Những đoàn sứ giả khác đều chỉ có hai người đến. Chỉ có đoàn của hồi cốt có đến bốn người đến. Hơn nữa, những sứ giả khác cũng không có tới hạng huyên cùng đám người của hồi cốt. Chuyên buổi chiêu của xích Hắc mê chọc cho triệu phổ nổi giận, đã sớm truyền hết ra ngoài rồi. Có nhiều người lại thấy tận mắt, cảm thấy thật mất mặt thay hắn. Xích hắt mê cũng than thở. Triển chiêu sơ cầm cảm thấy gấp ghép e. Canh chừng cũng thật chặt quá đi. Bách ngọc đường câu mày Phải nghĩ cách tách họ ra mới được. Đừng nóng vội, cọ kế sách đây. Siêu phổ còn rất bình tĩnh mà động viên hai người đàn nóng lòng bên cạnh. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, quản gia liền đi ra bên ngoài nói rằng bác vương gia nghe nói chiều hôm nay sứ giả hồi cốt có xích mít với cổ vương gia, cho nên muốn gặp sứ giả một chút. Tất cả mọi người đều nhìn xích hắc mê, tầm nói, Xem đi, tới rồi đó. Ai mà không biết cổ vương gia là do bác vương gia nuôi lớn Coi như nhi tử vậy Ngươi còn không mau tìm cơ hội mà giải thích một chút với bác vương gia đi Trên trán xích hắc mê cũng đổ đầy mồ hôi Đi theo quảng gia vào trong Xích gia cũng muốn đi cùng Quảng gia câu mày Ai? Vương gia nói chỉ gặp sứ giả Những người không phận sự khác đều không được theo vào Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, lại cùng nhau nhìn Triệu Phổ. Quan gia của bác Vương gia thật có uy a. E. Triệu Phổ thiêu mi một cái. Đương nhiên, trước cửa nhà thái tướng còn phải có quan nhất phẩm trấn giữ mà, đây còn là hiền vương 8000 tuổi a. E. Bác Vương thiên tuế a. E. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, lại cùng nhau hỏi: Người mấy ngàn tuổi rồi Triều phổ biểu môi Tè nào có Giá ảnh ở bên cạnh sen vào nhắc nhở hắn Giá, ngày đứng thứ 9 cho nên người 9.000 tuổi sao Triều phổ trưng hắn 9.000 cái đầu ngươi Mà cũng may là sinh có 9 người Nếu như sinh đến 13 người Vậy chẳng phải là 3.000 tuổi sao Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhẫn cười Quả nhiên Triệu phổ không đánh giặc cái là liền nhị e Xích dạ cũng không thể không để ý Đến thể diện của quản gia Bác Vương Phủ Cho nên không còn cách nào khác Là để cho xích hắc mê đi vào một mình Mặt khác Thân phận của Bác Vương Gia vô cùng tôn quý Không phải ai muốn gặp cũng có thể gặp được Vì vậy Vì vậy Xích dạ yên lặng mè nhìn xích hắc mê một cái Xích hắc mê bị hắn nhìn khiến cho kẻ kinh Mặt trắng bệt mè nhẹ nhàng gọt đầu một cái Ý bảo Mình sẽ nói chuyện cẩn thận Triển chiêu cùng bạch ngọc đường ngồi trên mái hiên nhìn rõ ràng Sau đó trao đổi ánh mắt một cái Quả nhiên lại có quỷ e Chờ cho đến khi xích hắc mê theo quảng xe đi vào rồi, đa le dẻ trang thị vệ liền dẫn mọi người trở lại tiên viện, nhưng lại dẫn người đi vòng qua hậu viện để được thiết kế cơ quan sẵn. Hai bên hoa viên trong vương phủ đối xứng nhau, gần như giống nhau như đúc. Ba người kia lại tâm sự nặng nề nên hoàn toàn không có nghi ngờ gì. Triều phổ hỏi triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, Hai người ở đây xem mạng bao vây Bắt sóng mấy sứ giả hồi cốt giả kia Hay là cùng ta vào gặp xích hắc mê Chiến chiêu cùng Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút Lại nhìn một chút ở nóc phòng đối diện bên kia Giật mình một cái Hảo nha Trên nóc nhà ngoại trừ mấy ảnh vệ Cùng khoảng 10 cao thụ của vương phủ ra Còn có thêm ân hầu, thiên tôn, làm dạ hỏa Hồng Cửu Nương, Ngô Nhất Họa cùng Túc Thanh Xa hơn một chút còn có Tiêu Lương đang rảnh rỗi đến xem nếu nhiệt Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương cũng cảm thấy vỡ khóc dở cười Tâm nói nếu như thế này mà cũng chạy mất được Thì hai người bọn họ có ở lại cũng chẳng giúp được gì Vì vậy liền đi theo triệu phổ cùng nhau vào nhà Xích Hắc Mê được Quảng Gia dẫn vào một gian phòng, Quảng Gia bảo hắn ngồi chờ. Xích Hắc Mê liền ngồi xuống, sau đó Quảng Gia rời đi, chỉ còn lại mình hắn trong phòng, cũng không thấy bác Vương Gia đâu, lại cũng không có ai dâng trà cho hắn. Xích Hắc Mê lắc đầu, tè môn e. Lúc này, cửa lớn bị đẩy ra, Triệu phổ đi vào. Theo ngay sau là truyền chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, còn có cả một con cọp đen. Trần Xích Hắc Mê cũng mềm nhũng, đặt mông ngồi lên cái băng, tầm nói, Đây là sao A, muốn bắt mình uy cọp sao. Thật may là cuối cùng cũng có bác Vương Gia đi vào, theo sau lại là công tôn ôm theo tiểu tứ tử. Xích Hắc Mê vừa nhìn thấy bác Vương Gia, hé miệng định nói, Nhưng lại có vĩ do dự Mà cùng lúc đó Lại nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ hậu viện Xích hắc mê không hiểu có chuyện gì xảy ra vậy Liền đứng lên Ba người kia đã bị chúng ta bắt xử rồi Triều phổ mang một cái băng ghế xuống mời bác phương gia ngồi Lại thuận tay kéo ghế cho công tôn Cuối cùng là mình ôm tiểu tứ tự cũng ngồi xuống một cái ghế Nói với sách hát mê Người có gì muốn nói Cứ từ từ mẹ nói Chuyển chiêu cùng bạch ngọc đường Nhìn nhau một cái Bất đắc dĩ mẹ tự kéo ghế qua ngồi xuống Đầu tiên sách hát mê ngẩn người một cái Sau đó là lễ nóng dân trào khóc một cái liền quỳ cối xuống trước mặt triệu phổ Cùng bác vương gia Mẹ than khóc hai vị vương gia có thể cố mạng ta không e, ba người kia căn bản đều không phải là sứ giả e, ta bị bọn họ dám thị còn bị hè độc nữa, ta sợ không giữ được tính mạng nên không dám nói, nhưng mà bọn họ lại muốn theo ta vào cung, ta sợ ngộ nhỡ bọn họ lại muốn hành thích hoàng thượng, lại dùng thân phận của sứ giả hồi cốt, này chẳng phải là mang đến tai ương cho hồi cốt chúng ta sao. Ta không còn cách nào khác mới ngày nào cũng đến phút mạng cư gây họa, chỉ mong nhanh chóng được dẫn đến khai phong phủ A. Ngay đó ta nhìn thấy công tôn tiên sinh cùng tiểu vương gia. Ta vì muốn dẫn cổ vương gia đến cho nên mới làm thế. Ai ngờ lại phát triển thành cục diện như vậy A. Ta còn tưởng mình lần này chết chắc rồi, không nghĩ tới. Ai nha, cổ vương gia quả nhiên cờ trí phi phàm ta bạn lần kính nể, ngài là... Được rồi, được rồi Triệu phổ nghe mè nội hết kẻ da gà Ý bảo hắn ngồi xuống Cho dễ nói chuyện Xích Hắc mê liền ngồi xuống Công tôn bắt mạch cho hắn Nói Ân, quả nhiên có trúng độc Ê Xích Hắc mê kẻ kinh mè nhảy dựng sẽ chết sao Còn cố được không e thần y Công tôn nhìn nhìn hắn, người cũng biết sợ chết a. Đương nhiên, gia mặt xích hắc mê cũng thật dày, một mực gật đầu cầu xin công tôn cứu mạng mình. Công tôn thở dài nói: Yên tâm đi, chỉ là độc phổ thông mẹ thôi. Nói xong, liền khai phương thuốc sai người đi bốc. Xích hắc mê thở phào nhĩ nhóm. Lúc này xe ảnh chạy vào Nói với triệu phổ sống rồi Triệu phổ kinh ngạc Kẻ ba cùng lúc sao Ơn Xe ảnh gọt đầu Bắt sóng Nhanh như vậy Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Có chút hối hận Sao vừa rồi không có ở bên ngoài xìm nẻo nhiệt Lúc này còn chưa có Bắt đầu hỏi cái gì Mẹ bên kia đã xong kẻ rồi e Đúng vậy Giá ảnh còn thêm mắm thêm muối Oa, cấp bậc đại thiên thần đúng lệ khác hẳn nha Vừa ra tay đe dọa cho tất cả ảnh về chúng ta đều đứng yên bất động luôn Mẹ tiêu lương thị cả kinh đến độ ngã luôn từ trên nóc nhà xuống e Sao? Tiểu tứ tự kẻ kinh Vậy tiểu lương tự có bị thương không e? Không có Lúc này tiêu lương ở bên ngoài mang theo hai quả lộ thật to vào đến bên cạnh tiểu tứ tử Vương Phi cho đó Sau đó bóc lộ cho tiểu tứ tử ăn Xích hắc mê triệu phổ thiêu mi với xích hắc mê một cái Nói đi Nghe Xích hắc mê gọt đầu Nói Chúng ta đi theo đường mòn tới Lúc đến gần khai phong phủ Đột nhiên trời đổ mưa to Lại có sấm sét. Mã xe của ta đã đi đường dài Cho nên cũng không có được cứng rắn lắm Bị dột nữa Ta sợ cống phẩm bị ướt mất Cho nên muốn tìm một chỗ trú mưa Tên xích dạ đó cũng thật a Liết mắt cái lại nhìn thấy Một ngôi miếu đổ nát Chúng ta liền đi vào đó tránh mưa Trong ngôi miếu đổ nát đó Có ba người Một người đội mũ trùm đầu Cũng không biết là ai, nhưng nhìn rất dọa người Ngoài ra còn có hai lão đầu khác Ba người đó hình như cũng trú mưa Mang theo hành lý Nhìn bộ dạng có vẻ đã đi đoạn đường khá dài rồi Người nói là các người chỉ ngẫu nhiên gặp mặt Triệu Phô hỏi Đúng vậy, xích hát mê gọt đầu Ngồi miếu đổ đó quá nhỏ Không thể mang theo nhiều thị vệ như vậy vào được Cho nên sức dạ sai bọn thị vệ đến khai phòng trước Chúng ta sẽ đến sau Hắn cũng cậy vào việc công phu của mình tốt Không sợ xảy ra chuyện gì Chúng ta mới ngồi được một lát Một trong hai lão đầu đó đã đến hỏi chúng ta Có phải là ngoại tộc không Xích dạ vốn ngu ngốc Lại nói cho họ biết chúng ta là sứ giả hồi cốt Tè nháy mắt ra hiểu Nhưng hắn lại không có hiểu Ai biết bọn họ vừa hỏi Ai là sứ giả Xích dạ liền chỉ ngay là ta Sau đó người đội mũ chi mặt kia Liền vung tay phỏng ra mấy ngọn phi đao Giết chết xích dạ Cùng hai phó tướng sứ giả kia của ta Mọi người câu may Thì ra là ngẫu nhiên gặp được Ai Xích hát mê lắc đầu thở dài Sau đó ta liền bị ép ăn độc dược Bị uy hiếp phải dẫn bọn họ vào trong cung thèm dạ khánh điển Còn chuyện sau đó, các ngươi cũng biết cả rồi đó Bọn họ có nói mục đích vào trong cung để làm gì không? Chuyện chiêu hỏi Xích hắc mê suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái Bọn họ không có nói trước mặt ta Có điều ta lại nghe bọn họ nói cái gì mà đường chủ A đường chủ sao? Mọi người liếc nhìn nhau một cái Chẳng lẽ chính là xích luyện đường Mà tiểu đông tự nói sao Xích hát mê lại bắt đầu Vò đầu bức tai suy nghĩ một trận Thế nhưng cũng nghĩ không ra Chút đầu mối hữu ích nào Vì vậy mọi người cũng không có hỏi hắn nữa Bác vương gia sai người đưa hắn trở về Giao cho những thủ vệ kia Sau khi xích hát mê uống giải dược xong cũng coi như là tránh được một kiếp. Sau đó, mọi người lại đến hậu viện Vương phủ, để thấy nhóm ảnh về mở cửa ra, tự ảnh hỏi với vào bên trong. "Xích Dạ Dạ ở đây sao?" Hai người khác thì trói lại nếm ở bên cạnh. Jae ảnh chỉ chỉ cửa phòng bên cạnh, quả nhiên, chỉ thấy hai lão đầu thật sự nằm trên đất vì vậy mọi người liền đến gặp đồng linh trước. lúc này đám người lâm dạ hỏa đều ở căn phòng này đây, hình như cũng vừa ngồi xuống uống trà. truyền chiêu cùng bạch ngọc đường vừa đi vào đều nhịn không được mà co giật khoe miệng. thiên tôn cũng không có nói chơi e, thật sự đông lạnh xích dễ dễ kia. người này bị đóng băng trong một cái cột băng. Chỉ lộ ra một cái đầu ở ngoài Đứng cứng ngắt có vị chật vật lắm Sau lưng hắn Tiêu lương đang hưng phấn Nói cho tiểu tứ tử Chuyện ân hầu chọc lế cái thế nào Để trói lại hai lẻo đầu kia Thiên tôn lại làm thế nào mà vung ra một chuỗi Đồng cứng nam tử chi mặt kia Tiểu tứ tử nghe đến độ phòng mé hé miệng Lúc này Mặt nạ của sức dạ cũng đã bị lấy xuống Trên mặt dù đầy những vết phỏng Nhưng mà dưới ánh đen Vẫn có thể nhìn rõ ngũ quan đường nét Bạch Ngọc Đường đến gần một chút Nhìn chăm chăm hắn một hồi Cho đến khi triển chiêu chịu không được Liền kéo hắn một cái Kéo hắn đến bên cạnh ngồi xuống Ý là nhìn lâu như vậy làm gì Bạch Ngọc Đường có chút ngoài ý muốn Mà nhìn triển chiêu Người đúng là một con thổ miêu à Triến chiêu lại nhìn hộp đựng đồ ăn kia, ý là... Thêm một chỗ để giấm và đồ cay dùng để làm gia vị thì tốt hơn. Bạch Ngọc đường sợ căm Thì ra như vậy, có đạo lý. <cười> Thiên tôm ho khen một tiếng, nhìn Bạch Ngọc đường một cái, ý là... Người đừng chỉ có mãi kẹo miêu, vừa rồi có nhìn qua rồi, thế nào... Bạch Ngọc Đường hiểu nghi ngờ của Thiên Tôn, liền gọt đầu một cái, nhìn ghẻ sức dạ kia. Người là Đồng Linh a. Đồng Linh không có lên tiếng, cúi đầu nhìn chầm chầm mặt đất. Tất cả mọi người đều nhìn Thiên Tôn, ý là, hắn như vậy liệu có bị chết rét không? Thiên Tôn cũng không có chú ý đến ánh mắt của mọi người, Chỉ đơn giản là câu may hỏi đồng linh Năm đó sau khi ngươi rời khỏi thiên sơn Để tìm được con đường võ công thích hợp với mình rồi sao Một lúc lâu sau Đồng linh rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn thiên tôn Hỏi ngược lại một câu Trên đời này có người võ công giỏi hơn ngài sao Thiên tôn suy nghĩ một chút Lắc đầu một cái Ân hầu ngồi uống rượu bên cạnh cũng không có phản bác Mình đánh nhau với hắn cũng đều là hoa Chưa ai thắng ai bao giờ Cho nên nói trên đời này không có người nào có công phụ tốt hơn hai người bọn họ cũng đúng Thiên tôn lắc đầu Đồng Linh lại cười nói Vậy ngài nói ta có thể đi đâu Tìm loại võ công thích hợp với mình hơn chứ Mọi người khỉ câu may Hắn như vậy là để gián tiếp thừa nhận mình chính là Đồng Linh nằm đó. Sau đó người đi đâu? Thiên Tôn hỏi. Đồng Linh không có trả lời, mê chỉ quay mặt sang nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, nói, Thì ra đã lớn như vậy rồi, thời gian trôi qua cũng thật quá nhanh đi. Bạch Ngọc Đường nhất thôi cũng không biết nên trả lời hắn thế nào. Trong ấn tượng của hắn, Đông Linh mặc dù tính cách có chút cổ quái, nhưng cũng không phải là loại người cùng cực hung ác gì. Người này mười mấy năm nay, rốt cuộc đã phải trải qua những chuyện gì khiến cho bộ dáng của hắn biển thành như vậy. Bạch Ngọc Đường còn đang xuất thân, lại nghe thấy bên người có tiếng ho khan. Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn, chỉ thấy triển chiêu đang hiếp mắt nhìn hắn đây. Nghĩ gì thế? con chuột treo hoa ghẹo nguyệt, chịu bướm gọi ông này. Bạch Ngọc Đương đột nhiên buông cười, mèo thật đáng yêu, giấm cũng sắp ngập đến tận đầu luôn rồi. ta vẫn nghĩ ngươi sẽ giống như sư phụ ngươi, sẽ tiếp bước trên con đường võ học cao ngạo mẹ cô tịch, cứ thế đi đến đỉnh cao tột cùng. Vừa nói, đông Linh lại nhìn mọi người một chút, Cuối cùng ánh mắt liền dân lại ở trên người triển chiêu, dân lại nhìn hắn một lúc lâu, lại nhìn Bạch Ngọc Đường một cái. Có điều, người hình như là không cô độc, đáng tiếc. Triển chiêu vừa nghe thấy hắn nói hai tiếng, đáng tiếc, lập tức liền sổ mèo. Bạch Ngọc Đường bất động thanh sắc mà ấn ấn tay triển chiêu một cái, ý là người từ từ hãy sổ mèo e. Triển chiêu bất đắc dĩ me nhìn Bạch Ngọc Đường một cái Làm sao ngươi biết tệ sĩ sổ mau Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hắn một chút Cái đuôi của ngươi cũng đã dựng đứng cả lên rồi còn không có sổ mao sao Triển chiêu ngẩn ngươi, quay đầu lại nhìn phía sau mình Ai nói luyện công thì nhất định phải cô đọc chứ Bạch Ngọc Đương sau khi trấn an con thố miêu của mình xong, quay đầu lại hỏi Đồng Linh. Mỗi người đều có thể lựa chọn cho mình một con đường, hoặc là nên nói đều có một con đường dành riêng cho mình. Đồng Linh cũng không có trả lời câu hỏi kia, cuối cùng cũng ngẩn đầu lên nhìn Thiên Tôn. Điều quan trọng nhất chính là phải tìm ra con đường thích hợp cho mình. Đây là năm đó Ngài để dạy ta Thiên Tôn ngẩn người Ân hầu ở bên cạnh liếc mắt nhìn hắn một cái Ý là tất cả mọi người đều thu đồ đệ Ngươi cũng thu đồ đệ Thế nhưng tại sao trong đám đồ đệ của ngươi Lại nhiều tên biến thái như vậy chứ Thiên Tôn cũng có chút không hiểu được Rốt cuộc thì đồng linh để trải qua chuyện gì năm đó hắn là một tên võ sĩ si điên cuồng muốn luyện võ, muốn có được tuyệt thế võ công. hắn là một tên có giả tâm nhưng cũng là một người thông minh. ngay cả bây giờ, tuy nhìn dáng vẻ của hắn có chút điên cuồng nhưng cặp mắt rõ ràng thanh sáng, vĩ mặt tỉnh táo không có lấy nửa điểm điên cuồng. rốt cuộc thì hắn đang theo đuổi cái gì đây? Sau đó, mọi người tiếp tục hỏi. Nhưng Đồng lên một câu cũng không nói Mọi người hai mặt nhìn nhau Không thể làm gì khác Đành cho hắn đeo gông cùm thật dày Nhốt vào đại leo khai phong phủ Bởi vì hắn là trọng phạm cực kỳ nguy hiểm Cho nên bị giam riêng dưới lòng đất canh phòng cẩn mật Mọi người lại đi thẩm vấn hai lão đầu kia Nhưng mà hai lão đầu này đều tự vẫn Hai người đều tự đoạn gân mạch mẹ chết Công tôn có dịu thủ hồi xuân cũng không cấu sống nổi họ, vì vậy không còn cách nào khác liền buông tay. Sau đó mọi người trở lại khai phong phủ. Bao trận thấy bọn họ ủ rũ cúi đầu liền nói: Nếu như vậy để bắt được người từ từ thẩm vấn ác sẽ có đầu mối. Điều quan trọng là để không để cho bọn họ có thể xâm nhập hoàng cung được, đây cũng là một thành công lớn rồi an ủi mọi người mấy câu, bao đại nhân liền bảo mọi người đi nghỉ ngơi. Triển chiêu theo lệ thương đến phòng ân hầu ôn vài bé cổ thuận tiện nói vài câu dễ nghe nịnh cho hắn vui vẻ, sau đó lại chào hỏi hồng cửu nương cùng ngô nhất họa xong xuôi mới trở về phòng mình. Vào đến trong phòng, triển chiêu liền thấy Bạch Ngọc Đường đang ngồi cạnh bàn mà ngõn người. Triển chiêu đến đối diện hắn ngồi xuống. <cười> Hai tiếng, Bạch Ngọc Đường lấy lại tinh thần mà nhìn hắn. Triển chiêu nâng cầm nói, Người có phải lại đang nghĩ đến chuyện của Đồng Linh hay không? Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh bàn, cũng chống cầm mà nhìn hắn. Chẳng lẽ người lại ghen nữa sao? Thiết! Triển chiêu liếc mắt nhìn hắn một cái Tè nói nghiêm túc Bạch Ngọc đường suy nghĩ một chút Đưa tay ra đặt lên mu bàn tay của triển chiêu Nghiêm túc nói Hai tè chẳng phải vẫn luôn nghiêm chỉnh Chẳng lẽ đã từng làm qua chuyện không nghiêm chỉnh nào sao Triển chiêu nháy mắt mấy cái Phòng mặt, bộ gián sống hệt tiểu tướng tử thường ngay nói Người trêu ghẹo ta. Bạch Ngọc Đương dở khóc dở cười, chống tay mẹ lắc đầu Triển chiêu lại kéo hai chân lại, đưa một ngón tay ra nâng cầm Bạch Ngọc Đương, mẹ lắc lắc hai bên nhìn Đại gia ta cũng muốn trèo ghẹo lại e Bạch Ngọc Đương cầm lấy tay hắn đặt trên bàn, nói Người có ngủ không? Trời cũng sắp sáng rồi Triển chiêu cười hiếp mắt mẹ rụt tay lại Không ngủ Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, không ngủ sao? Vậy chẳng phải chúng ta cũng nên làm chút chuyện không đứng đắn à? Triển Chiêu liền đưa tay ra nắm lấy hai bên mé Bạch Ngọc Đường kéo ra, nói: Ai nha? Đây là ngủ ra đang mời gọi người khác trêu ghẹo ngươi sao? Vậy ta liền thỏa mãn ngươi đi. Bạch Ngọc Đường nắm lại hai cổ tay hắn. Triển chiêu lại kéo một cái Sau đó chợt lách người Xoay người một cái lọt qua mặt bàn Hướng đến sau lưng Bạch Ngọc Đương Đi ra ngoài cửa Bạch Ngọc Đương có chút buồn bật Quẻ nửa đêm rồi người không ngủ Còn định đi đâu Triển chiêu cười bí hiểm Ta đi gặp Đồng Linh một chút Bạch Ngọc Đương không hiểu Gặp hắn làm cái gì Truyện chiêu thiêu mi một cái, tay có thể khiến hắn mở miệng. Bạch Ngọc Đường cũng theo hắn ra ngoài. Người chắc chắn, hai ta cũng thích chung một thứ, có lẽ là có thể hàng huyên chút đi. Truyện chiêu còn có vẻ rất chắc chắn. Bạch Ngọc Đường lại càng không hiểu, hai người cũng thích chung cái gì? Triển chiêu đưa tay nhẹ nhàng búng lên sóng mũi cao của Bạch Ngọc Đương một cái, nói Hai ta cùng hợp ý chuột chứ sao Nói xong, liền chấp tay lắc lư ra ngoài Bạch Ngọc Đương xoa mũi đuổi theo, dính mái tóc dài đen mượt lắc lư sâu lưng triển chiêu Mèo này quả nhiên là đang ghen mà Hẳn không có hợp ý ta Bạch Ngọc đường tiến lên mấy bước, sóng vai cùng đi với triển chiêu. Hợp ý không nhất thiết phải là cái loại cao siêu đó. Triển chiêu xua tay một cái, đi tới tru phong cầm một phần ăn cùng một bầu rượu, phân tiện trộn một chút đồ ăn vặt của tiểu tứ tự để ăn, nói cũng có thể là tán thưởng, tín nhiệm hoặc là hâm mộ chẳng hạn. Ta ở cùng hắn không bao lâu Hơn nửa khi đó ta còn rất nhỏ Bạch Ngọc Đương bật cười Vậy người có thích tiểu tứ tử không a Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đương gật đầu một cái Chuyện này không thể nói trước được Triển Chiêu vừa gặm bánh bao vừa đi về phía đĩa lao Trước kia tiểu tử kia thế nào ta không biết Có điều bây giờ hẳn chính là tà, đối phó với mấy cái tà ma ngoài đạo cố chấp đó, tà tương đối có kinh nghiệm rồi. Nói xong, liên cùng Bạch Ngọc Đường đi xuống Đĩa Lao, đi gặp Đồng Linh. trong đồ án quyển 7 chương 170 giao dịch chuyển chiêu sách theo đồ ăn mang theo kẻ bạch ngọc đường đến cửa địa lao sau đó chỉ chỉ chỗ bậc thang ý bảo bạch ngọc đường ở lại đây đừng có đi theo bạch ngọc đường nhìn nhìn chuyển chiêu ý là tại sao ta lại không được đi xuống Triển chiêu trợn to hai mắt nhìn, biểu hiện của Bạch Ngọc Đương mặc dù vẫn rất lạnh lung, nhưng hình như lại có vẻ ủy khuất. Nhưng mà, tuyệt đối là chuột này đang làm nũng với mình. Triển chiêu liền đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu hắn, cách thức chẳng khác nào ngày thương vỗ tiểu ngũ vậy, lại chỉ chỉ cầu thang một bên, ý bảo hắn, ngồi ở chỗ này chờ a ngoan nào. Bạch Ngọc Đường nhìn trời một chút, mặc dù rất buồn bực thế nhưng cũng đâu còn biện pháp nào khác, không thể làm gì khác hơn là tìm một cái ghế đến đặt tại chiếu nghỉ cầu thang, rất không cam tâm tình nguyện mà ngồi chờ. Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường ngoan ngoãn ngồi đó rồi, liền đi tiếp xuống dưới. Triển Chiêu vừa mới đi xong, Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy sau lưng có người, sững sốt quay đầu lại chị thấy Thiên Tôn ôm tiểu tứ tử đang gặm chân gà đứng đó, sau lưng còn theo kẻ ân hầu mười phần tỉnh táo chẳng có chút buồn ngủ nào. Bạch Ngọc Đương có chút khó hiểu mẹ nhìn ba người, ý là, đến đây làm gì? Ân hầu cùng Thiên Tôn lại đồng thanh dơ một ngón tay lên với Bạch Ngọc Đương. Bạch Ngọc Đương chóng cầm quay đầu lại than thở, Tiểu tứ tử thì lại tiếp tục nhai chân gà. Triển chiêu đi xuống đến cửa đĩa lao, chỉ thấy đồng linh đang tựa vào bên mọc sàng mà nghỉ ngơi. Ân hầu đã điểm lại mấy huyệt đào của hắn, vì vậy cho dù hắn có công phu cũng không cách nào sử dụng bây giờ. Hơn nữa hắn biết mình có cố giải huyệt cũng giải không được, cho nên mấy thứ kiềm kẹp khác cũng không được nới lỏng hơn. Không ảnh hưởng nhiều đến hành động của hắn Cũng không khó cho hắn nghỉ ngơi Trong địa leo khai phong phụ còn rất sạch sẽ Lại an tĩnh Dù sao thì cũng chỉ có một mình hắn mẹ thôi Chuyển chiêu đến cửa phòng giam Đồng Linh cũng không có mở mắt Mẹ tiếp tục nhắm mắt dưỡng thân Chuyển chiêu mở khóa phòng giam Đẩy cửa đi vào Đồng Linh nghe thấy tiếng mở cửa Mới mở mắt ra Dinh thấy triển chiêu Hắn cũng cảm thấy buồn bực Triển chiêu đi vào phòng giam Tìm một đống cỏ khô sạch sẽ ngồi Đặt rậu cùng thức ăn xuống Trong tay còn cầm nửa chiếc bánh bao chưa gặm hết Cho nên vừa tiếp tục gặm Vừa nhìn đồng linh Hình như đang quan sát hắn Đồng linh cùng triển chiêu cứ vậy Mẹ nhìn nhau một hồi Triển chiêu liền vậy vẫy tay với hắn Tè đến đưa cơm A Đến ăn cơm đi Đông Linh nhíu mày một cái Ngồi dậy ta ăn rồi Đây là ăn khuya Triển chiêu vĩ mặt rất nghiêm túc Người tự mình đi đưa đồ ăn khuya Đông Linh kinh ngạc Ai Năm nay muốn kiếm bỗng lộc Cũng không có dễ dàng A Triển chiêu bưng ra vẻ mặt khổ não Đông Linh đứng lên Đi tới đối diện Triển Chiêu ngồi xuống, thấy có rượu thịt lại càng không hiểu. Trong địa lao còn được ăn khuya. Ừ. Triển Chiêu gật đầu một cái, sau đó dùng thanh âm thật thấp nói nhỏ với hắn. Nói cho người biết một bí mật. Đông Linh nhìn Triển Chiêu, cảm thấy đây có lẽ là người sáng sủa hoặc bác nhất từ trước đến nay mà mình gặp lúc nào cũng cười híp mắt, dáng vẻ rất dễ nói chuyện nữa. Nuôi Phạm Nhân cho thật béo thì có muốn chạy cũng chậm hơn đó. Chuyện chiêu nghiêm túc nói. Ngoài cửa, Bạch Ngọc Đường chị biết đỡ trán. Thiên Tôn cùng Ân Hầu Ngụyu đâu, ngồi một hàng ở phía sau hắn nghi trộm. Tiểu Tư tự vỗ vỗ phía trước một cái, ngay chỗ bên cạnh Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường liền nhường một chút ghế ngồi cho bí. Có lẽ tiểu tứ tự cũng biết lúc nghi trộm thì không được phát ra tiếng động, cho nên chỉ yên lặng ngồi vắt chân trên ghế, tiếp tục gặm chân gà. Thấy Bạch Ngọc Đường có vẻ nhèm chán, tiểu tứ tự liền mở ra bao bố mình mang theo. Bao này là do tự ảnh cho bí mấy hôm trước, có thể làm một tiểu hà bao, tiểu tứ tự rất thích. Tiểu tứ tử lấy trong bao ra một túi giấy dầu, bên trong còn có mấy cái lưỡi vịt, hai cái chân gà, hai cái cánh gà cùng mấy đoạn cổ vịt nữa. Tiểu tứ tử nâng bọc giấy đưa về phía trước Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn bọc giấy một chút, lại nhìn tiểu tứ tử đang nhai đồ ăn một chút, liền đưa tay cầm cánh gà. Tiểu tứ tử lại đưa bọc giấy que cho ân hầu cùng thiên tôn. Hai người, một cầm lưỡi vịt, một cầm cổ vịt, vừa gặm vừa tiếp tục nghi trộm. Sự phụ người là ai? đông Linh ăn cơm uống rượu, hỏi chuyện chiêu. Ta có thể hiểu được tại sao Bạch Ngọc Đường còn trẻ mà lại có nội lực cao như vậy. Nhưng tại sao nội lực của ngươi cũng không hề thua hắn? Hơn nửa nội lực của ngươi từ xưa đến nay ta cũng chưa bao giờ thấy qua. Triển chiêu đưa tay cầm một con cua, nói Chuyện bình thường e, người dạy võ cho ta cũng có công phu tốt như thiên tôn e Đồng linh câu mày ngẩn đầu Có người như vậy sao? Có một người Triển chiêu liền thiêu mi với hắn Đồng linh kinh hải Ân hậu Triển chiêu cười đắc ý Đồng linh gật đầu một cái ân hầu e, khó trách, trong mẹ cùng có rất nhiều cao thủ sao? Ừ, không ít. Triển chiêu gật đầu, bóc mai cua, nói. Đúng rồi, ta có chút không hiểu. Đồng Linh nhìn triển chiêu, hình như là đang chờ hắn tiếp tục nói. Thể chất của ngươi đáng ra phải rất thích hợp luyện hỏa nội lực, tại sao lại bị tẩu hỏa nhập ma? Triển chiêu vừa nhai thịt cua vừa nghiêm túc hỏi Là do phương pháp luyện không đúng sao Hay là phụ trợ không đủ Đồng Linh nói Là phụ trợ không đúng Bởi vì dù sao thì xích luyện đường cũng chỉ là một hỏa lò bắt chước, Chứ không phải là hỏa lò thực sự Cho nên nội lực luyện ra vẫn còn thiếu sót Không đủ nóng Triển chiêu gật đầu một cái Dùng cái gì đốt Thì ché cùng ngư du, còn có kẻ xích luyện phấn. Đồng linh cũng không có giấu giếm, nói cho triển chiêu biết. Bên ngoài, Bạch Ngọc đường lại có chút khó hiểu. Tại sao đồng linh này lại phối hợp với triển chiêu như vậy chứ? Không hề giấu giếm chút nào. Thiên tôn cũng không hiểu được, hỏi ân hầu. Ân hầu lại lấy thêm một cái lưỡi vịt nữa từ trong bao giấy của tiểu tứ tử. Nháy mắt với thiên tôn một cái Ý là Ngoài tôn ta đáng yêu chứ sao Thiên tôn nhìn trời Tiểu tứ tự cũng bắt đầu ăn cái chân gà thứ hai Nhiệt độ không đủ Triển chiêu hiểu được Xích luyện phấn chính là đống cát mà ngươi ném ra a Là loại bắt lửa rồi không tắt đó Đồng linh gật đầu Đúng vậy Chính là thứ khi đốt lên thì nóng nhất từ trước đến nay tệ từng thấy Thật ra thì có vật nóng hơn đó Triển chiêu nói Đồng lên sửng sốt, có chút không tin Tệ cũng đã thử qua, không có vật nào nóng hơn à Triển chiêu có chút khinh bỉ nhìn hắn Là do nhãn giới người thiện cận Cái gì nóng hơn chứ Đông Linh vội vẹ hỏi Nghe qua hỏa xí tử chưa? Triển chiêu hỏi Đông Linh khẽ câu mày Đó là một loại đá lửa mẹ sử sách có ghi lại Nghe nói năm đó khi hoàng đế luyện kim đang dùng nó để thêm nhiệt độ Khi bốc cháy nóng vô cùng Nhưng ta lại nghĩ đó chẳng qua chỉ là loại đá hồng lên mẹ thôi Thứ đồ chơi kia có thật Triệu Kiêu nói: "Trước kia ta có nghe qua, trong mẹ cung có người tên là Lương Tập, người nghe qua không?" "Chủ đỉnh sư Lương Tập." "Hiển nhiên là Đồng Linh để nghe qua. Đúng vậy, kẻ đòi lương lão gia tử đều dính cung lửa, mỗi một đỉnh dược đều dùng thiên niên thiết chế tạo ra, vô cùng cứng rắn, mà muốn khiến cho thiên điên thiết có thể tan chảy thành thủy thiết." Căn bản đều không thể dùng thứ lửa thông thường, phải dùng tới họa xí tử. Bình thường hắn đều phải động họa xí tử để nấu thủy thiết đó. Triển Chiêu thấy ánh mắt đồng linh cũng sáng lên, liền nói Thế nhưng hình như phương pháp luyện của ngươi cũng không đúng a đã bị đốt thành như vậy rồi. Ngộ nhỡ nếu như vào đến động họa xí tử, không thiếu còn bị thiêu chết đó à. Bên ngoài cầu thang, mọi người cũng đã hiểu, Triển Chiêu vẫn đang nói chuyện về luyện võ với Đồng Linh, cho nên mới có thể trò chuyện thoải mái đến vậy. Đông Linh căn bản là một tên võ sĩ, si. đối với những vấn đề khác hắn đều không quan tâm, nhưng nếu như Triển Chiêu nói đến luyện võ công, tự nhiên hắn cũng thoải mái nói hết. Cái này... Đông Linh hình như cũng khó nghĩ, phải thử một lần mới biết được thật ra thì người có nghĩ tới học thêm một chút chỉ hàng nội lực làm trụ lực không? Triển Chiêu khoanh tay hỏi. Đồng Linh ngẩn người hỏi. Ý ngươi là trước tiên luyện chỉ hàng chân khí, sau đó mới luyện hỏa công? Triển Chiêu gật đầu một cái. Đúng là như vậy. Thể chất của ta có thể tiếp nhận được bất cứ loại nội lực nào. Có điều thể chất của ta cũng thiên một chút về âm hàn, nghĩa là tay chân ta rất lạnh. Bạch Ngọc Đường Luyện chính là chí hàn nội lực, thế nhưng tay chân hắn lại rất ấm áp. Mặc dù hắn có thể lạnh như một băng côn, thế nhưng chân khí của hắn cũng không có làm cho khắp nơi đều biến thành băng vụn, có đúng không nào. Rất nhiều người đều là song song tu luyện, Nếu có sự kết hợp âm dương, nếu như chỉ có luyện hỏa lực, rất dễ bị phản nghịch. Đồng Linh sơ sơ căm, gọt đầu. Rất có đạo lý, sao ta lại không nghĩ tới A? Triển chiêu thấy hắn động tâm, liền nói. Hay là, chúng ta làm giao dịch đi, thế nào? Đồng Linh ngẩn đầu nhìn triển chiêu, nói. Giao dịch thế nào? Triển Chiêu nói Ta có hai thứ tốt, hai cái này đổi lấy hai vấn đề ta muốn hỏi ngươi, được chứ? Thứ nhất, ta có thể nhờ lương lão gia tự nói cho ngươi biết đồng họa xí tự ở đâu. Mi mắt đồng linh hơi giật giật, hình như động tâm. Thứ hai, Triển Chiêu nói tiếp Ta có thể đi cầu xin thiên tôn dạy ngươi mấy câu nội kình khẩu quyết. Đông Linh ngẩng đầu lên nhìn Triển Chiêu. Cầu xin Thiên Tôn sao? người cứ trực tiếp đi tìm Bạch Ngọc Đường không được sao? Vậy không được. Triển Chiêu ngoắc mặt một cái. Vợ công phải thiên sơn không được truyền ra ngoài, Bạch Ngọc Đường tốt như vậy không thể làm chuyện khi sư diệt tổ được, ta giúp người đi cầu xin Thiên Tôn, nếu như hắn chịu gật đầu sẽ dạy người mấy câu, nếu như hắn không đồng ý Ta đây cùng lắm đi tìm một cao thủ có nội kinh lạnh nhất mẹ cung đến dạy ngươi. Mẹ ở bên ngoài, bạch ngọc đường liền nhét lên khuấy miệng, thiên tôn cũng gật đầu khi ngợi. Ai nha, nhân phẩm triển chiêu thật tốt a Ân hầu biểu môi, đương nhiên! Tiểu tứ tử đã bắt đầu gặm đến cái chân gà thứ ba rồi. Người muốn hỏi ta hại vấn đề gì? Đông Linh hỏi Triển Chiêu Thứ nhất, cung chủ xích luyện đường là ai? Triển Chiêu hỏi Đông Linh suy nghĩ một chút, nói Thứ hai thì sao? Các người dùng long phụng để tàn sát thôn trang tìm mai rùa cũng giết người rốt cuộc là vì mục đích gì? Triển Chiêu đưa ra hai ngón tay Hai đổi hai ân. Nếu như ngươi còn biết cái gì khác Ta vẫn còn cái để đổi lại với ngươi Đông Linh nhìn triển chiêu một chút Hỏi Ngươi vẫn còn cái khác tốt sao? Có một Không biết ngươi có cảm thấy hứng thú không? Triển chiêu cười hiếp mắt nói Đông Linh gật đầu một cái Bảo triển chiêu nói tiếp đi Ta có thể bảo Ngọc Đường đánh với ngươi một trận triển chiêu nói mọi người ngoài cửa đều sững sốt nhìn bạch ngọc đường bạch ngọc đường sơ sơ căm ngược lại cũng không tệ hắn cũng muốn thử công phu của đồng linh một chút xem rốt cuộc là thế nào lúc hắn cùng triệu phổ giao chiến vẫn chưa dốc toàn lực không tận hứng những năm này đồng linh kia lại trầm mê võ công luyện đến ngay cả nguyên tắc cũng không có không biết hắn làm vậy có đáng rẽ hay không Lúc này tiểu tứ tử đột nhiên đứng dậy chạy đến cửa Ba người đều quay lại nhìn bé Chỉ thấy bé chạy ra khỏi địa lao Ngấn mặt lên kêu hai tiếng Bạch ảnh mai phục gần đó bay xuống hỏi bé muốn cái gì Tiểu tứ tử nói Anh ảnh, đệ thật khác nha Bạch ảnh tháo xuống bình nước tùy thân cho bé uống Tiểu tứ tử uống xong Nói tiếng cảm ơn, sau đó lại chạy về tiếp tục gặm chân gà Đồng Linh nhìn triển chiêu một hồi, gật đầu nói Được, ngươi còn muốn hỏi ta cái gì nữa? Các ngươi giả trang sứ giả hồi cốt vào cung rốt cuộc là để làm gì? Triển chiêu nói Đồng Linh gật đầu một cái Bà vấn đề, ngươi còn thứ tốt gì nữa không? Triển chiêu ngẩn mặt lên Nghiêm túc nghĩ Ừ cái này sao Triển chiêu suy nghĩ hồi lâu Cũng nghĩ không ra Liền hỏi hắn Vậy ngươi có cái gì muốn sao Tại muốn bạch ngọc đường Đông Linh còn chưa nói hết Triển chiêu đẻ sổ mau Nhảy dựng hẳn lên Muốn ngòn quá an ngươi Tại đánh ngươi nghe Mọi người ngoài kia đều nháy nháy mắt Đông Linh khó hiểu mà nhìn triển chiêu một lúc Nói Ta muốn Bạch Ngọc Đương trả lời cho ta mấy vấn đề Bạch Ngọc Đương nhìn trời Còn thố miêu này a Triển chiêu gãi gãi đâu ngồi xuống Nè, như vậy a được Người có thể làm chủ sao Đông Linh hỏi triển chiêu Trình Chiêu gật đầu. Đúng vậy. Vậy thì tốt, ngươi còn muốn biết cái gì? Đồng Linh hỏi. Ân. Uhm. Trình Chiêu cảm thấy mình mà hỏi thêm nữa nhất định là án đã phá được rồi, vì vậy liền trả lời. Xích luyện đường ở đâu? Đồng Linh suy nghĩ một chút. Được, bốn vấn đề. Tệ nhất định sẽ trả lời ngươi đầy đủ Triển chiêu nâng cầm bắt đầu nghe Ngoài cửa mọi người cũng vẽn tai nghe Ân hầu ở phía sau chọc chọc thiên tôn một cái Thiên tôn quay đầu lại Chỉ thấy ngoài cửa chẳng biết từ bao giờ Để có một đám người vây quanh là bọn triệu phổ ngay kẻ bao đại nhân cũng tới Thì ra là Bách ảnh lúc mang nước cho tiểu tứ tử uống Để nhìn thấy bọn thiên tôn ngồi trên cầu thang đại leo nghi lén Vì vậy liền chạy đi báo tin cho mọi người Cho nên mọi người liền tới hết đây Tiểu tứ tử gặm xong chân ghe rồi Xoa miệng một chút Lại bắt đầu ăn lưỡi vịt Tiêu lương cũng nhảy xuống Ngồi bên cạnh tiểu tứ tử bóc quýt cho bé Tiểu tứ tử lại đút cổ vịt vào miệng hắn Đồng Linh trả lời triển chiêu từng vấn đề một Đường chủ xích luyện đường tên thật là Trần Tu Đồng Linh nói Hắn chính là hậu nhân của Trần Hảo Ngoài cửa, mọi người đều thiếu mi Nghe, thì ra là như vậy a Vấn đề thứ hai Chúng ta làm nhiều chuyện như vậy để làm gì? Đồng Linh có vẻ như đang cố gắng sắp xếp lại ngôn từ một chút, nói Trần Tu luyện hỏa nội lực nhiều năm như vậy Hắn tìm Mai Rùa là vì muốn tìm Hoàng Kim Cổ Thành Mà muốn giết những người đó đều là vì muốn trả thù Triển chiêu câu mây có chút không hiểu Cầu hận này của Trần Gia thật sâu xe e Lại còn truyền cho hậu nhân nữa Đồng Linh hỏi triển chiêu Các người biết những gì? Triển chiêu đem mọi chuyện về ân oán của Đống Tê và Trần Hảo nói cho hắn nghe. Đông Linh lắc đầu một cái. Chuyện ta biết hình như khác với các ngươi. Triển chiêu thiêu mi một cái. Nguyện nghe tỏ tường. Thật ra thì, năm đó Đống Tề cùng Trần Hảo mặc dù ở cảnh thôn, nhưng lại là huynh đệ kết bái. Hai người họ dù là đào mộ hay phát tài đều là song song cùng nhau làm. Trần thôn cùng đóng thôn là huynh đệ chi giao, tình như thủ túc. Triển chiêu kinh hải, chẳng lẽ đây là muốn nói đống tề lừa kẻ con cháu cùng hậu nhân của mình sao? Hay là trần hảo lừa con cháu của mình? Triển chiêu cũng không có cách lời hắn, yên lặng lắng nghe. Đồng Linh nói tiếp. Trần Hảo cùng Đống Tề năm đó đều cùng nhau đến Hoàng Kim Cổ Thành. Trừ việc tìm bảo vật thì chuyện quan trọng nhất mà bọn họ muốn làm chính là tìm luyện ngục ở dưới Cổ Thành ấy. chuyện chiêu sửng sốt Người nói là luyện ngục đang ở dưới Hoàng Kim Cổ Thành sao? Đúng vậy. Đồng Linh gật đầu Năm đó Trần Thôn cùng Đống Thôn cũng không có nghèo nàng. Hai thôn đó đều nằm ở giữa vùng Tây Bắc xếp ranh Trung Nguyên, kinh thường rất phát triển, người trong thôn rất giàu có. đống Tê cùng Trần Hảo là hai người rất có dạ tâm, muốn học một thân bản lĩnh, còn thu thập được rất nhiều của cái để có thể kiến tạo một tòa cổ bảo của riêng mình bên ngoài Tây Vật, trở thành một môn phái dành chấn giang hồ. Bọn họ làm nghề đào mộ, một mặt lại muốn trộn tiền tài, Mặt khác là muốn điều tra chuyện về luyện ngục Chuyển chiêu gật đầu một cái Như vậy cũng có lý Vị trí địa lý của động Gia Thôn cùng Trần Gia Thôn cực tốt Cho nên nếu nói dân chúng bằng cung hẳn là không có khả năng Thực ra trước đó bọn họ đã luyện hỏa nội lực Công phu cũng không tệ Thế nhưng không có luyện ngục thì không thể nào đạt tới cảnh giới tối cao được sách luyện phấn này thật ra là do hai người bọn họ cùng nhau nghiên cứu được Hỏa Long cùng hỏi phụng xác thật là đồ đằng ở Hoàng Kim Cổ Thành Chuyện này cũng do Trần Tu nói qua Tất cả mọi người ổn định hô hấp mà nghe Thì ra là có chuyện như vậy Cuối cùng bọn họ cũng tìm được tung tích của Hoàng Kim Cổ Thành Đồng Linh nói tiếp Thế nhưng khi vào đến bên trong cổ thành mới phát hiện thành đã bị hủy gần hết Bên trên có vô số vàng bà cùng ngọc khí Thế nhưng cửa vào luyện ngục bên dưới đã bị phong kín lại rồi Phong kín sao? Chuyển chiêu suy nghĩ một chút Có thể là do người bà tư trong truyền thuyết đó làm không đây? Lúc ấy ở ngoài cửa luyện ngục có một tấm bìa đá trên bia dùng tiếng tây vật viết một đoạn văn ý là cửa này không thể mở ra một khi cửa luyện ngục được mở ra lửa luyện ngục sẽ phá ra ngoài mà lửa luyện ngục lại có thể thiêu cháy hết tất cả người thường căn bản đều không cách nào chịu được đồng linh nói lúc ấy trong số nhiều người như vậy chỉ có đống tề biết được chữ viết tây vật Thế nhưng hắn lại nói với mấy huynh đệ kia cùng với Trần Hảo, cửa này có thể mở ra. Chuyển chiêu câu mày, suy nghĩ một chút. Hắn muốn dùng Trần Hảo thử lửa sao? Đồng lên gật đầu. Công phu của Trần Hảo tương đương đóng tề. Hai người cũng không biết được lửa trong luyện ngục có thể luyện thành thần công hay không. Không khéo còn có thể bị thiêu chết. Cho nên Đỗng tề muốn dùng Trần Hảo thử lửa Hơn nữa, hắn cũng muốn độc chiếm tài bảo bên trên Triển chiêu có chút bất mãn. Nếu như là thật thì động tề kia cũng quá ti tiện rồi Hãy chết huynh đệ rồi còn về nhà bèo xấu nhân phẩm huynh đệ mình với con cháu Khó trách sao cầu hận của người Trần Gia lại sâu như vậy Sau đó, Đỗng tề nói hình như nghe được âm thanh gì đó Hắn sẽ mang theo huynh đệ mình lên trên xem một chút Còn bảo Trần Hảo mở cửa ra Sẽ an toàn Trên tấm bia viết Sau cửa còn phải đi thêm mấy tầng nữa Mới có thể đến được luyện ngục Đồng Linh thở dài Trần Hảo không nghi ngờ hắn Đám người của Đỗng Tề vừa mới đi lên Thì cánh cửa phía sau hắn cũng mở ra Một ngọn lửa màu xanh nhạt vọt ra Mà đám người Trần Hảo muốn chạy Đỗng tề ở trên cao nhìn xuống Cảm thấy được hỏa luyện ngục này Không có cách nào có thể thừa nhận được Cho nên Hắn liền thẻ vật ngàn cân xuống Chẳng đứng đường lui của đám người Trần Hảo Trần Hảo trơ mắt nhìn thấy Các huynh đệ của mình Bị lửa luyện ngục nhai nuốt Hỏa thành tro bụi mà hắn cũng bị thiêu đốt Thế nhưng đồng thời Nội lực của hắn đột nhiên tăng mạnh Triển chiêu có chút hết nói nổi Luyện công mà cần phải như vậy sao thật quá tàn nhẫn Đám người đồng tề tới trên thành Vận chuyển bảo vật ra ngoài Trong đống bảo vật đó Hắn tìm được một cái mai rùa Bên trong có vẻ đường đến hoàng kim cổ thành Đồng Linh nói tiếp Ngay khi bọn họ Vận chuyển bảo vật ra ngoài Đột nhiên hoàng kim cổ thành rung động Thì ra trong thành Có người thiết kế cơ quan Một khi cửa luyện ngục mở ra kẻ tòa cổ thành sẽ bị chôn vùi trong lòng đất, trở thành một tòa luyện ngục hoàn chỉnh khác. Đông Linh nói, động tề mang theo mấy thủ hạ chạy ra ngoài, mọi người phân chia tài vật. Hơn nữa, mỗi người đều giữ một chiếc mai rùa, cao bay xe chạy đến những nơi khác, sống hạnh phúc. Triển chiêu câu mày, không tìm luyện ngục nữa sao, cứ vậy mà chạy mất. Có thể là đóng tề yêu tiền tài hơn võ công Đồng Linh thờ ơ mà nhúng vai một cái Mỗi người có một chỉ hướng riêng Nhưng mà Trần Hảo không chết sao? Chuyển chiêu hỏi Đồng Linh gật đầu Thật ra thì cứ nhìn vào hành động của đống tề sau này cũng biết hắn rất sợ Ta nghi ngờ là sau khi nội công của Trần Hảo tăng lên Hắn đã ở trong luyện ngục mà hô sẽ giết chết kẻ nhà hắn, vẫn tuyệt hậu nhân của hắn, nguyên rủa đời đời nhà hắn đều phải chết hết, bởi vì lúc này nội lực của hắn quá mạnh, cho nên động tề mới nghi được. triển chiêu sơ căm, cảm thấy cũng hợp lý. Sau đó Trần Hảo thật sự không chết, hắn bò ra ngoài, nhưng mà đó là rất lâu về sau rồi, hắn lúc ấy chẳng khác gì một con quỷ vậy. Đồng Linh nói, Nội công của hắn quá yếu, Cho nên không cách nào thừa nhận được lửa của luyện ngục, Cho đến khi nội lực của hắn lại đột nhiên tan vọt, Thì thân thể của hắn đã bị phá hủy nghiêm trọng, Hắn trở lại nhà thì bọn đống tề đã biệt vô tâm tích, Vì vậy, hắn liền mang chuyện của mình, Truyền lại cho con cháu đời sau, Xong xuôi mọi chuyện hắn cũng sớm qua đời. Triển chiêu gật đầu một cái, Chuyện này có vẻ hợp lý hơn, cũng hiểu được tại sao Trần Hảo lại hận những người đó như vậy. Trần Hảo chết quá sớm, Nhi tự của hắn đã tìm rất nhiều lần nhưng vẫn không cách nào tìm được hoàn kim cổ Thanh. Sau đó Nhi tự hắn lại bị mất tích ở Sa Mạc. Trần Tu là tôn tự của Trần Hảo, cũng là một tên võ sĩ. Si. Hắn theo những lời phụ thân hắn miêu tả trước kia mẹ phục chế luyện ngục kiến tạo xích luyện đường. Đông Linh nói, Người của Trần Gia đời đời đều tìm cách báo thù cùng tìm tung tích mai rùa. Người hỏi nguyên nhân cùng mục đích tại sao, cơ bản đều là như vậy đi. Triển Chiêu rất hài lòng, nói rất tỉ mỉ a Ta nói tỉ mỉ như vậy, người có thể cho ta hỏi một chuyện nữa hay không? Đông Linh cũng rất biết là mua bán, Triển Chiêu bị hắn chọc cười, gật đầu. Được nha, một lát hỏi đi. Đông Linh gật đầu nói tiếp. Vấn đề thứ ba, chúng ta muốn vào cung là vì có người tre ra được một mai rùa đang ở bên trong hoàng cung. Triển Chiêu kinh ngạc. Là ai tre được e? Đông Linh hình như còn do dự một chút. Đây cũng coi như là một vấn đề sao? Ai nha, người đừng có hẹp hòi như vậy a Chuyến chiêu rót cho hắn chén rượu, ta mời người uống rượu lại mời người ăn cơm rồi mà. Đông Linh gật đầu một cái cũng không khó khăn nữa. Cụ thể là ai ta cũng không rõ, nhưng có thể là một quan sự hoặc đại thái giám nào đó, hoặc cũng có thể là quan viên. Người này tương đối thần bí. Cũng không phải cái gì Trần Tu cũng nói hết với ta Mà căn bản ta cũng không quản nhiều những thứ này Hắn bảo ta làm gì ta sẽ làm cái đó Có thể giúp cho việc luyện công của ta là được Ngoài cửa, tất cả mọi người đều câu may Có nội gian A Bao chuẩn suy nghĩ một chút Đúng vậy, tiểu đông tử nói muốn vào cung liền được vào cung Nói muốn ra cung liền ra cung Có thể thấy được trong cung có người Có khả năng giúp hắn lại là gian tế của sách luyện đường Không biết trên tay có hình xăm hỏa phụng hay hỏa long không Mai rùa ở đâu rồi Triển chiêu hỏi tới Đồng Linh nhìn triển chiêu Người đừng cứ được voi lại đòi tiên Triển chiêu gõ gõ bầu rượu Ta ngày nào cũng đưa đến cho người một vò Hễ nào. Đồng Linh suy nghĩ một chút, nói: "Ta không biết võ rùa ở đâu, ta chỉ biết là ở một nơi rất khó trộn được, cần ta phải vào cung trộn ra. Cụ thể ở đâu? Đến lúc đó dự yến tiệc sẽ có người nói cho ta biết." Ngoài cửa, Mao chuẩn sờ sờ căm, xem ra cần phải vào cung điều tra người này một chút. Vấn đề thứ tư, Đồng Linh hỏi, người có giấy bút không? Triển Chiêu lấy giấy bút ra đưa cho hắn. Đồng Linh vẽ một bản đồ. Xích luyện đường chính là ở chỗ này. Triển Chiêu nhìn một chút bản vẽ, vẽ cũng rất rõ ràng, liền thu lại, đứng lên hỏi Đồng Linh. Đúng rồi, người muốn hỏi Bạch Ngọc Đường cái gì, ta gọi hắn đến giúp ngươi. Chuyện này cũng không cần gấp, Chờ đến lúc tỷ vợ với hắn ta hỏi cũng không muộn. Đồng Linh vừa nói, lại hỏi truyện chiêu. Ta có việc muốn hỏi ngươi. truyện chiêu đứng lên dụi dụi chân mình cho đỡ tê, Dường như ngồi quá lâu nên ê chân, Rất sảng khoái mà nói, Hỏi đi nha. Đồng Linh lại nhìn truyện chiêu một lúc lâu, Người sẽ phụng bồi bạch ngọc đường kẻ đời sao Triển chiêu sửng sốt Ngoài cửa Bạch ngọc đường thiếu chút nữa Thì nghiện lưỡi vịt mà tiểu tứ tử Vừa mới nhét vào miệng hắn Những người khác lại hai mặt nhìn nhau Đây là tình huống gì Triển chiêu gãi gãi đầu Người hỏi làm gì Không phải người là tên võ sĩ si sao Chuyện này hẳn là không có quan hệ gì Đến võ công đi Đông Linh lắc đầu một cái. Hắn đối với người rất tốt, hắn hình như rất thích người. Triển chiêu sơ sơ căm, hơi lúng túng. Ta đương nhiên sẽ luôn ở bên cạnh con chuột kia rồi. Ngoài cửa, lỗ tai bạch ngọc đường đã ẩn, tiểu tư tự thì đang bưng mặt mẹ nhìn hắn, mọi người lại cùng nhìn trời. Ai nha, hình như nghe được chuyện không nên nghe e. Người cũng thích hắn chứ Đồng Linh hỏi Người rất thú vị Công phu cũng tốt Hỏi trách sao hắn lại thích người Chuyển chiêu cười hiếp mắt Mà gọt đầu với hắn một cái Cố gắng nói lớn tiếng một chút Để chi giấu ngại ngung Hắn cũng rất thú vị Công phu cũng tốt nữa Đại gia ta cũng rất thích hắn nha đông Linh nhìn truyện chiêu thêm một lúc lâu nữa, gọt đầu một cái, sau đó lại làm bầm Tè vẫn nghĩ hắn sẽ xứng đôi với một người đặc biệt lạnh lùng, đặc biệt đứng đắng chứ. Không nghĩ tới hắn lại xứng đôi với một tên nhị hóa như vậy. Phóc Ngoài cửa, Bạch Ngọc Đường đang uống tre để hệ hỏa cho khuôn mặt đang đỏ bừng vì nóng. Nghe được lời này cũng phải phun hết ra ngoài. Mọi người theo bản năng mà làm một động tác Chia miệng nhẫn cười Triển chiêu vẽ mặt rất chi là buồn bực Mà đi từ trong phòng giam ra ngoài Cái con chuột nghe lén ngoài kia lúc này Hẳn là phải rất đắc ý đi Nhưng mà Triển chiêu vừa mới đi ra khỏi khúc quanh Chuẩn bị đi lên Vừa ngẩn mặt lên nhìn một cái Liền ngay lập tức cứng ngắc lại Chỉ thấy trên đó Cũng chính là tại chiếu nghỉ gần cửa leo đầy áp toàn người là người, tất cả mọi người đều tập trung hết ở đây, mẹ Bạch Ngọc Đương đang ngồi trong góc nhẫn cười đến khổ cực. Chuyển chiêu nhìn mọi người nửa ngày, từ từ lui trở về, sau đó mọi người lại nghi thấy chuyển hộ vệ đẹp cửa nhà leo một cái. Họ đồng kia, ta mặc kệ, ngươi đền cho ta 10 cái vấn đề mau. Bạch Ngọc Đường yên lặng đỡ trán. Tiểu tứ tử đem cái cổ vịt cuối cùng cũng đạm xong hết. Đứng lên duỗi người một cái, nói Đi ngủ e. Đồ án quyển 7 chương 171 quy sát mê tung chuyển chiêu làm 4 sao dịch với đồng linh liền dễ dàng phân tích án kiện thật rõ ràng mạch lạc vì vậy việc mọi người muốn làm tiếp theo chính là đi hủy địa cung của xích luyện đường đó cuối cùng chính là bắt lại Trần tu Dựa theo những lời đồng Linh nói Công phu của Trần Tu cũng không kiếm hắn. Vì vậy, đây cũng là người rất khó bắt giữ. Hơn nữa, bên trong sức luyện đường có nhiều cao thủ như vậy, lại có liệt hỏa hừng hực cháy suốt ngày đêm. Người bình thường căn bản đều không thể đi vào được. Nếu như cứ cố chấp đi vào thì quá nguy hiểm. Cho dù triệu phổ có phái binh đi tiểu trư cũng quá mạo hiểm. Ngôi nhở hào binh tổn tướng không phải là tổn thất quá lớn sao. Vì vậy, mọi người cần phải nghĩ ra một biện pháp thật ổn thỏa mới được. Trong tay bọn triển chiêu lúc này đã có hai khối mai rùa, nếu như trong hoàng cung thật sự còn có một khối thì trong tay họ có được ba khối. Đồng linh là võ sĩ, si, còn trần tu có phải hay không thì mọi người cũng không biết được. Thế nhưng, hắn lại không chừa thủ đoạn nào để đoạt mai rùa, cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là dùng mai rùa để giận hắn ra. ma nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này chính là tìm được nội gián trong cung cùng với mai rùa. Hôm sau trời còn chưa sáng, mọi người đã lục đục theo bao chuẩn vào cung. Vừa mới vào đến ngụ hoa viên, để gặp được triệu trinh đang ôm hương hương đi tản bộ. Hoàng thượng, sớm vậy đã đi tảng bộ e Bao trận kinh ngạc, triệu trinh cười gật đầu một cái Hương hương dậy sớm e Sáng sớm nhận lúc mặt trời chưa lên cần đi dạo một lúc Cũng là để cho ái phi ngủ thêm lát nữa Vừa nói, triệu trinh lại đưa hương hương đi tới đi lui để treo đùa Tiểu hài nhi vẫn còn cuốn tẻ Mở đôi mắt to tròn ra nhìn quanh bốn phía Tiểu Tứ Tử chạy tới, Triệu Trinh liền ôm Hương Hương ngồi sộm xuống chào hỏi với bé. Hương Hương cũng đã quen với Tiểu Tứ Tử, đưa bàn tay nhỏ bé ra cầm lấy ngón tay Tiểu Tứ Tử, cười với bé. Mọi người cảm khái, Tiểu Tứ Tử quả nhiên là người gặp người yêu e. Triệu Trinh ngẩng đầu hỏi bao Dẫn Bèo Khanh, sớm như vậy đã vào cung e. Bao chuẩn gật đầu một cái, thấp giọng nói chuyện hôm qua vừa tre được cho Triệu Trinh biết. Triệu Trinh ngẩn người. Trong hoàng cung có mai rùa sao? Chậm chi nhớ trong eo có mấy con ô quỳ mẹ thôi. Mọi người nhìn trời. Chỉ là một mảnh nhỏ chứ không có hoàn chỉnh, màu bạc bên ngoài có một tầng đất. Bao chuẩn vẽ cho Triệu Trinh xem. Triều Trinh cũng không có nghĩ ra, cười nói Vậy thì Trọng thật sự không giúp được gì rồi Vì vậy, hắn liên gọi Trần Công Công cùng Nam Cung Kỵ tới giúp một tay Hai người nghe xong cũng nhìn không được mà gái đầu Chưa thấy que mai rùa nào e Ngay kể chuyện Giang Tết Trần Công Công nghe bao trận nói xong cũng liền chạy đi tìm mấy cuốn sổ ghi chép công sự trong cung cho mọi người xem. Trên bản ghi chép, tiểu đông tử vào cung theo một cách thông thường, cũng không có ghi lại là ai tiến cử. Mà ngay tiểu đông tử xuất cung, trên đó có ghi lại là đi sửa sang lại phòng kho, cũng không có ghi chuyện hắn ra ngoài cung làm việc. Là ai mẹ lại có thể thần thông quảng đại như vậy Có thể tránh được quản sự mẹ xuất nhập tự do Trần Công Công bị dọa cho sợ hết hôn Cảm thấy thật không ổn Bạch Ngọc Đương đột nhiên hỏi Hai bên ghi chép này nét chữ giống nhau Trần Công Công sững sốt Nhìn kỹ lại, quẻ nhiên Công Tôn cầm lên xem, nói Là một người viết quản sự tổng cộng có bốn người phụ trách ghi chép Cứ hai người phân một ke Hai ngày đổi một ke Hai người trực thì một ban ngày Một buổi tối Phải cách một ngày mới đổi lại Mà trùng hợp như thế Lại chỉ do một người ghi chép sao Trần Công Công cảm thấy khả nghi Lại lật xem tên người ghi chép một chút chị thấy bên dưới mỗi con dấu có một chữ ngụy. Bốn người quản sự đều là quan văn. Trần Công Công nói: "Họ Ngụy chỉ có một người tên là Ngụy Thương, tại chức đã hơn 3 năm cũng không có làm ra chuyện gì không ổn." "Vậy bình thường bọn họ có ra khỏi cung không?" "Chuyện chiêu hỏi?" Trần Công Công lắc đầu. Quảng sự đều ở trong viện tử ngoài đại môn hoàng cung. Xuất nhập cung bình thường đều là trực tiếp đi từ đại môn, rất ít khi đi vào cung, trừ khi có truyền gọi. Bình thường mọi người trong cung muốn làm gì hay đi đâu cũng phải nói qua một tiếng. Ngay cả việc xuất nhập hay điều động phân bổ người cũng phải được ghi chép lại. Bạn nhất sau này cần điều tra hay làm gì đó còn có cái đối chiếu. Nếu như ngày cả việc ai ra ai vào cũng không có nhớ ghi lại, đây chính là trọng tội. Nói như vậy, Nguy Thương này rất khẽ nghi đi. Nam Cung kỵ nói, Ta phải người đi theo dõi hắn. Mọi người cùng gật đầu, Có điều, Nguy Thương này làm thế nào mà phát hiện được mai rùa đang ở trong hoàng cung? Hơn nữa lại còn ở nơi rất khó lấy, Nơi nào ở trong hoàng cung người bình thường lấy không được Mà phải cần đồng linh tới mới lấy được Hoàng cung hình như cũng không có nhỏ e Lâm dạ họa quan sát bốn bên Này phải tìm đến bao giờ chứ? Châu lương nhìn hắn một cái Đương nhiên là phải tìm đầu mối trước cụ thể tìm có đến hết mấy năm mấy tháng e Lâm dạ họa liếc hắn một cái Châu lương cũng nhìn lâm dạ họa một chút Lâm dạ họa biểu môi quay mặt sang một bên Ta không thèm so đo với tên căm này Một chút cũng không có đáng yêu như căm của ta Châu lương nhìn bỉ mặt hắn chỉ biết than thở Có chỗ nào mà người khác không lấy được Mà chỉ có đồng linh mới lấy được đây Triều phố khoanh tay nghĩ Chẳng lẽ ở nơi rất nóng, trong lửa sao? Mọi người câu mày, trong lửa Trong cung không có trường minh đăng Hơn nữa, cho dù là thật sự ở trong lửa Thì chỉ cần dập lửa là có thể lấy ra rồi Không phải sao? Bà không chịu được lửa Cho nên có thể không phải là ở trong lửa Công tôn ngẩn mặt lên nhìn một chút Liệu có thể ở chỗ cao nào đó không? Triều phổ cảm thấy rất có đạo lý, không hổ là phụ thân của Nhi Tử hắn, quả nhiên thông minh. Vì vậy, hắn liền mang theo tất cả ảnh vệ, kể cả ảnh vệ trong hoàng cung cùng nhau tìm trên nóc nhà. Bàn phi vẫn còn ở cử, không ra khỏi cửa, nghe thấy trên nóc nhà có tiếng động liên to mo, hỏi nghe hoàng Mọi người đang làm cái gì trên nóc nhà vậy? Nha hoàng đang bưng canh gà cho bàn Phi, nói Có lẽ là quét dọn trước khi khánh điển A? Lúc này, ở bên ngoài, Triệu Trinh cũng để ôm gương hương về Bàn Phi cười hiếp mắt đón lấy khoe nữ, chuẩn bị cho bé bú sữa Triệu Trinh ngồi bên trong phòng ăn điểm tâm, vừa ăn vừa nghỉ Cái mai rùa đó là cái gì a Không nói ra không cảm thấy, nhắc tới, hình như để nhìn thấy ở đâu rồi a Bàn phi cho hương hương bú xong rồi, cũng cảm thấy bên ngoài hình như có chuyện gì ồn eo, có chút buồn bực. Hoàng thượng, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Trinh đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, đút điểm tâm cho nàng, nói. Tìm đồ à Tìm cái gì à Ban Phi không chịu ăn bánh bao triệu trinh đưa tới bên miệng Nói Sắp béo rồi Béo lên mới đẹp Triệu trinh vẫn đút vào miệng nàng Vừa cầm cánh tay nàng cảm thấy vẫn chưa đủ đầy đặn Lại đút cho nàng thêm cái nữa Nói Bọn bao khanh đang tìm mai rùa à Ban Phi nghe cảm thấy thật mới mẻ Mai rùa sao? Là con ô quy hay là bị hí? Triều Trinh suy nghĩ một chút Liên vĩ ra cho nàng nhìn một cái Nghe nói là một cái mai rùa màu bạc lớn như vậy Ban Phi ngẩn người Sau đó xoa cầm gì? Thiếp hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi? Phải không? Triều Trinh gật đầu Trọng cũng cảm thấy hình như thấy ở đâu rồi Nhưng nghĩ không ra e Ân uhm. Bàn Phi cũng nhíu đôi mi thanh lại Bắt đầu suy nghĩ Triều Trinh lại vừa vỗ vỗ hương hương Vừa mới bú no đang chuẩn bị đi ngủ Vừa nghĩ thấy ở đâu e Trong phòng Hai phu thê này đang gãi đầu Ngoài kia mọi người lại càng quay vòng vòng Đám người Nam Cung gần như đem toàn bộ nóc nhà hoàng cung đều lật que một lần, sau đó xuống nói với Triệu Phổ. Vương Gia, không có à. Triệu Phổ khoanh tay. Sau biển hiệu cùng Hoành Phi đi. Vì vậy, mọi người lại bắt đầu lật bảng hiệu cùng Hoành Phi. Thái Hậu Nghi được động tỉnh bên ngoài, liên dẫn theo máy nghe hoàng chạy ra, hỏi. Các ngươi làm cái gì vậy? Bao đại nhân đến hành lệ với Thái Hậu, Nói qua đồ mình muốn tìm. Thái Hậu ngẩn người Mai rùa, hình tam giác màu bạc sao? Mọi người nhìn Thái Hậu mà gật đầu. Đúng vậy. Thái Hậu nghĩ nghĩ một chút. Dì, hình như ai già thấy qua ở đâu rồi? Thái Hậu leo chuẩn cùng triệu phổ nhanh chóng chạy đến. Chuyện này quan hệ trọng đại, ngài suy nghĩ lại một chút. Thái hậu cũng cẩn thận suy nghĩ một hồi, lại hỏi xem nha hoàng bên cạnh có nhìn thấy không, nha hoàng vĩ mặt rất mơ mịt, hình như chưa có thấy qua. Ai nha, ai dè nhớ không rõ e, hay là cứ như vậy đi. Thái hậu chỉ cung của mình, Nói với mấy nha hoàng Các ngươi dẫn họ đi tìm một chút xem có thấy hay không Vâng Mấy tiểu nha hoàng đỉnh mệnh dẫn bọn triển chiêu đi Vì vậy mọi người lại tìm trong cung thái hậu một hồi Triển chiêu giống y như một con mèo chốc đã nhảy lên nóc phòng nhìn một chút chốc lại ngồi trồm hổm nhìn gầm dương Có điều Cung của Thái Hậu cùng mấy gian viện của nha hoàng quá lớn, Đi đâu mà tiền được một khối mai rùa chỉ bằng bàn tay chứ. Mọi người cũng không có tìm được gì đang cảm thấy buồn bực. Bạch Ngọc Đương đứng ngoài cửa, nhìn Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đang ở trong sân chơi trò bịt mắt bắt dê. Tiểu Tứ Tử đang phải bịt mắt quay quay ba vòng liền bị chóng mặt, Vì vậy lại quay quay quay. Quay một cái liền ôm lấy một người Tiểu tứ tự gỡ vải bịt mắt ra Ngân mặt lên nhìn người mình ôm Thì ra bí đang ôm chân bạch ngọc đường Nha, bạch bạch à Nói xong, tiểu tứ tự lại lấy khăn chia mặt Đưa cho bạch ngọc đường, nói Đến lượt thúc nha Bạch ngọc đường bật cười, ngồi sổm xuống Tiểu tứ tử liền chi mắt lại cho Bạch Ngọc Đường Sau đó đẩy hắn đứng lên Quay tại chỗ ba vòng Sau đó tiểu tứ tử nhanh chân chạy Chỉ là bé còn chưa có chạy được mấy bước Để bị người kéo lại cổ éo sâu Tiểu tứ tử quay đầu lại Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường vẫn còn đang chi mắt đây Kéo bí lại rồi mới gỡ khăn ra nhìn bé Tiểu tứ tử biểu môi Nhận lấy khăn có vị rất không cam lòng, lại là mình phải tìm e. Đúng rồi. Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Tiểu Tứ Tử. "Cháu có biết bọn họ đang tìm cái gì không?" Tiểu Tứ Tử lắc đầu một cái, vừa rồi bí có nghe mọi người đang muốn tìm cái gì đó, bí cũng muốn hỏi công tôn một chút xem đang tìm cái gì. Công tôn liền đẩy bé Bảo bé đi chơi Không được quấy rối Tiểu tứ tự lại hỏi triệu phổ Triệu phổ liền đem bé giao cho tiêu lương Ý là dẫn bé đi chơi Đừng quấy rối Sau đó tiểu tứ tự lại hỏi tiêu lương Tiêu lương xua tay Bé cũng không biết mọi người đang tìm cái gì Hình như là bỏ rùa hay sao ấy Tiểu tứ tự nháy mắt mấy cái Tâm nói Ô Quy không phải vẫn đang ở trong hồ sao Tại sao mọi người lại nhảy lên nóc nhà tìm e Lúc này mấy nghe hoàng đến rủ bỉ Chơi bịt mắt bắt dê Bỉ mới không chú ý đến nữa Bạch Ngọc Đương thấy tiểu tứ tử lắc đầu Điên vỉa ra cho Bí nhìn Một cái mai rùa hình tam giác lớn như vậy cậu có nhìn thấy chưa Tiểu tứ tử ngẩn đầu lên nghỉ nghỉ một chút Lắc đầu một cái. Chắc chắn chưa từng thấy qua. Bạch Ngọc Đường hỏi, Tiểu Tư tự gật đầu. Chưa thấy qua nha. Bạch Ngọc Đường cũng có chút bất ngờ, Tiểu Tư tự là tiểu ngân hồ, có năng lực biết trước tương lai hay không chưa cần nói tới, nhưng hẳn là bé có mệnh rất tốt mới đúng chứ, chẳng lẽ thật sự chưa từng thấy qua? Suy nghĩ một chút, Bạch Ngọc Đường lại vỉ lại. Một thỏi bạc nhỏ như vậy, có gặp chưa? Có chút giống họa văn của mai rùa. Tiểu tứ tự nhây mắt mấy cái. Ông, hình như... Bạch Ngọc Đường vừa nhìn ra có hy vọng, lại thêm chút gợi ý. Có thể xung quanh có chút đất hoặc đá. Ê... Cặp mắt tiểu tứ tự cũng sáng trưng lên Vỗ bàn tay nhỏ bé một cái Cái đệm chân e Bạch Ngọc Đường hơi sững sờ Đệm chân Tiểu tứ tự liền kéo tay Bạch Ngọc Đường chạy đến phòng bàn phi Bạch Ngọc Đường liền vẫy vẫy tay với chuyển chiêu ở phía sau Triển chiêu cũng vội vàng đuổi theo Triệu phổ cùng công tôn cũng nhìn thấy Vì vậy cũng đi theo Mọi người chạy đến cửa phòng Ban Phi, chị thấy Tiểu Tứ tự gõ cửa. "Ban Di Di." "Ơi." Ban Phi ngọt ngào trả lời một tiếng. "Tiểu Tứ tự tới rồi a." Rất nhanh sau đó, đã có tiểu nha đầu đến mở cửa. Triệu Trinh cũng ở trong phòng, thấy được Tiểu Tứ tự kéo bạch ngọc đường đứng ở cửa. Còn có cả đám người chuyển chiêu nữa cho nên có chút khó hiểu Bạch Ngọc Đường hơi lúng túng Đây chính là quê phòng của bàn Phi Mình là một nam tử không tiện vào Vì vậy xua tay với tiểu tứ tử đang lôi kéo mình Triệu Trinh đi ra hỏi Sao vậy? Tiểu tứ tử chỉ vào trong phòng một cái nói Bọn họ tìm cái đó à Mọi người nhìn theo hướng tay của tiểu tứ tử Chỉ thấy bé đang chỉ một chiếc bàn gỗ trầm hương có đặt một chậu hải đường Dĩ nhiên, tiểu tứ tử chỉ không phải là chậu hải đường ấy mà là chỗ chân bàn Chỉ thấy chân bàn có một chỗ bị ngắn một chút Bên dưới có một món đồ màu bạc À, triệu rinh vỗ đầu một cái, bàn phi cũng vỗ tay Đúng rồi, đã nói nhìn quen mắt mẹ Tiểu nha hoàng đi qua, xê chân bàn qua một chút Lấy ra món đồ màu bạc còn dính chút đốc kia đi ra Đưa cho tiểu tứ tử Bạch ngọc đương cầm mai rùa, cũng không biết nói gì cho phải Mọi người thì dùng vẻ mặt vô cùng tâm phục mẹ nhìn tiểu tứ tử Cái này là may mắn thế nào à? triều phổ ôm tiểu tứ tử lên hôn một cái. Hảo nhi tử, chỉ có con là thần thông nhất e. Tiểu tứ tử cười hiếp mắt. Thì ra, lúc trước bàn Phi có luyện kiếm ở trong phòng, lỡ tay chặt đứt một đoạn chân bàn. Bàn Phi thích nhất hoa hải đường, bàn dục đặc biệt tìm trong các cửa hàng đồ cổ chiếc bàn hương mộc này đến làm đôn để bồn hoa. Mà bàn này bản thân nó đã có hương hải đường rồi Nên bàn phi không nợ bỏ đi Vì vậy bọn nha hoàn muốn đem bàn kê lại cho cân Đồng thời đổi hướng một chút Đem một chân bị khuyết của nó hướng dựa vào trong tường Có điều vẫn không cân được Mấy tháng trước Tiểu tứ tự đến phòng nàng chơi Thấy cái bàn nghiêng nghiêng như vậy Mà bồn hải đường bên trên lại có vị trao đảo Trong đặc biệt nguy hiểm Vì vậy mới chạy ra ngoài tìm xem có cái gì để kê lại cho con Bí lật đi lật lại hai lần liền tìm được một mảnh đệm bên dưới bồn hoa đêm tới Kê vào lại rất vừa vặn Ngày đó, bàn Phi thấy cái bàn không lắc lư nữa liền hỏi Nha Hoàng Nha Hoàng nói tiểu tứ tự để kê lại cho ổn định rồi Lúc ấy ngay cả Triệu Trinh và Thái Hậu cũng ở đây Mọi người chỉ mãi khen tiểu tứ tự nên cũng không có để ý đến cái này Nhưng dù sao cũng liếc nhìn qua một cái Cho nên mới đồng loạt cảm thấy quyền mắt Có điều dù sao cũng đã qua mấy tháng nên không nhớ rõ mà thôi Mọi người cũng đã hiểu được Cái này đúng là không dễ lấy chút nào Gần đây xung quanh chỗ của bàn Phi luôn có thủ vệ xăm nghiêm Hơn nữa gần đây bàn Phi đang ở cử Luôn ở trong phòng Không ra khỏi cửa một bước Cho nên muốn lấy mai rùa từ nơi này ra Như vậy chẳng phải để khó Lại càng khó hơn sao Đồng thời Mọi người cũng cảm thấy có chút sợ Cũng may nhờ bắt được đồng linh Ngồi nhở để hắn xâm nhập vào cung Lấy trộn mai rùa Nếu như làm bị thương bạn phi Hoặc hương hương Vậy thì cũng không phải chuyện đùa nữa rồi Tiểu tư tự dẫn đám người chuyển chiêu đến chỗ chậu thiết mọc bên cạnh rẻ sơn trong viện của bàn Phi, nói Tìm thấy ở bên dưới e, có cái lộ ra ngoài cho nên con mới rút ra được. Triệu phổ đi tới, nhấc chậu thiết mọc kia ra, mọi người vừa nhìn vào liền ngẩn người. Chỉ thấy ở bên dưới chậu còn một khối mai rùa nữa, bên trên còn dính chút đất. Mọi người cùng há to miệng Bèo chuẩn nhặt lên Cùng dơ rê trước mắt Với mảnh mai rùa ban nảy Lắc lắc hai tay Tìm được thêm một khối mai rùa nữa Tuyệt đối chính là niềm vui bất ngờ Có điều Mọi người lại có thêm một nghi vấn Tại sao hai khối mai rùa này Lại xuất hiện trong hoa viên của bạn Phi Là ai bỏ vào đây Chẳng lẽ nội gián trong cung tìm được mai rùa Đem giấu bên dưới bồn hoa Thế nhưng tại sao lại làm thêm một việc thừa thế này Mặt khác, tiểu tứ tử lấy đi một khối Hơn nửa chuyện này cũng xảy ra được mấy tháng Tại sao lại không thu khối này lại Lúc mọi người cầu mày suy nghĩ Triển chiêu lại sơ sơ cam minh mè nhìn tiểu tứ tử chăm chăm Hình như hắn đang nghĩ tới cái gì đó Sau đó chị thấy hắn đột nhiên đưa tay ra ôm lấy tiểu tướng tử, cọ cọ vào mặt bé. Tiểu tướng tử cứ yên lặng để cho hắn cọ cọ như vậy. Bạch Ngọc Đương hỏi triển chiêu. Miêu Nhi, người đang làm gì thế? Triển hồ về rất nghiêm túc nói. Người không thấy gần đây ta rất thiếu may mắn sao? Ta muốn cọ để thêm chút tiền khí à?